Tìm Hoa Trên Đá Tác giả Lê Nguyệt Tập 6 Suy nghĩ nát nước, cả quyết định tìm đồng minh Cô gọi điện cho Mai. Từ trước tới bây giờ, hiếm khi Khả gọi Mai, nên Mai cũng không biết chỗ ở của Khả. Em có trên này không Mai? Có chị. Lại nhà chị chút nha, em đi ra hay vậy? Với Lan, nhưng em đâu có biết nhà chị đâu. Chị cho địa chỉ ba của chị, em đưa tài xế chở em lại. Rồi chị chờ em ở đây nha. Có chuyện gì gấp hả chị? Có, tới rồi biết. Điện cho Mai xong, Khả ngồi quán cà phê gần nhà đón Mai. Nửa tiếng sau, tài xế xe tải chở chị em Mai đến. cả kéo Mai và Lan vào quán, kể hết cho Mai nghe. Mai không có dễ gì ngạc nhiên chuyện của Trọng, chỉ là không ngờ anh ta tìm đến được nhà Khả. Chắc Thiếm Năm cho địa chỉ thằng trả đó. Thiếm Năm chuyên thọc gãy bánh xe mà. Giờ sao hả Mai? Không thể chứ chấp ảnh cũng không thể tố giác, rầu ghê đó. Tố giác chứ sao không thể. Chị bao che coi chừng mang tội dung túng cho chả nữa đó. Vụ này phải để bắt hai xử lý. Lô chị vô làm gì? Chắc là ảnh chạy sẵn thôi. Đi, về nhà chị cho em gặp thằng Trả cái. Ảnh bây giờ nói năng khó nghe lắm. Em cẩn thận nha. Chả nói khó nghe, em càng khó nghe hơn. Đồ cứt khô vô keo mà chị sợ sao? Giết người phải đền tội. Nghĩ sao mà dám lưỡi con người ta tới chết? Đúng là mất hết nhân tính rồi. Đi, đưa em về nhà. Lan níu tay của Mai. Coi chừng ổng liều mạng cái khổ nữa à. cái Cả người mà sợ anh trả sao? chả cũng phải nể mặt bác ba chứ. Ba người vào nhà để tài xế lại quán cà phê. Khanh ngồi cú sụ trên bàn uống trà một mình. Tráng đã đi học chỉ có công lẫn quẩn đâu đó. Chào Khanh xong Mai xấn xã hỏi. Ông chồng đâu rồi bác ba? Khanh nhíu mày. Hất mặt vào trong, Mai lớn giọng. Nấp ở trọng làm gì ông trọng? Sao họ giết người gan ông lớn lắm mà, bây giờ lại trốn tránh như vậy. Có ngon đó thì về đầu thú tôi mới ngán ông. Trọng dán màn bước ra, nhìn Mai cười khảy. Trước vợ mày không dám hỗn hào với tao. Này thấy tao ở xa cơ thất thế nên xỉ nhục hả mày? Tôi không phải là cái hạng người trọng giàu khinh nghèo, nhưng thấy bản mặt phẫn phơ trân tráo của kẻ... Chẳng có hiểu hai từ liêm sĩ là cái gì. Như ông á, thì ứa gan thôi. Nội chuyện ông lấy vợ người ta coi cũng không có được rồi. Lại gì con đàn bà lan chạ đó mà giết người hỏi có xứng đáng hay không? Tại sao ông không có tự thú với chính quyền là tự dệ mà phải chạy trốn cho bị trư nã vậy chứ? Mày thì biết cái gì? Con vợ nó còn sống nhăn à, làm chứng rõ ràng người ta chạy đi đâu. Vậy ra ba lâu nay ông đực ca với nó mà nó chẳng có chút tình cảm nào với ông hết hay sao? Tình cảm gì cái thứ đó chứ? Vậy mà gì cái thứ đó mà ông lại giết người Mày cứ lập đi lặp lại hai cái từ giết người hoài nha mày Không phải hả Rồi bây giờ ông tế cầu diện chị Khả Cung ứng tiền cho ông đền mạng họ Ông mắc cười quá à Ông có cha có mẹ Cha mẹ ông có tiền Ông giàu tự trung trứng Cho nên sinh ra đốn mạc Không phải như chị em tôi Chị Khả may mắn có chồng giàu Nên ba chỉ nhờ Chị em tôi phải nay lưng ra cày mới có ngày nay Còn ông Phải chi ông bệnh hoạn hay có hữu sự gì Không ai bỏ ông đâu Đằng này Ông mơ đi, về quê tự thú, sau đó chịu vài năm tù, rồi làm lại cuộc đời. Và con mẹ dục cũng phải bị trải giá, không có để yên cho con mẹ được. Một cách cũng không có chi cho mẹ. Thứ đồ mượn cái chết của chồng để làm tiền, tôi khinh. Ông phải lo cho mình một cách đàng hoàng, đừng có hy vọng ai cứu mình nếu mình không có tự cứu lấy. Mày là em tao chứ không phải là mẹ tao, đừng có nói cái giọng dạy đời đó nghe không? Được, tôi mặc kệ ông, nhưng ông phải đi khỏi nhà chị Khả, bằng không tôi sẽ tố giác ông à. Tụi bay muốn đẩy tao vào chỗ chết phải không? Vậy để tao chết cho bay vừa lòng. Mai phá lên cười. Cô té ngồi xuống ghế bằng cái giọng dĩu cợt. Cô mỉm môi. <cười> bản mặt của ông mà dám chết mới lạ. Đừng làm ra cái vẻ tội nghiệp không ai thương hại đâu. Cái bản mặt ngạo mạn từ nhỏ cho đến bây giờ Tôi quá xá rành ông rồi. Bây giờ tôi dìa. Ngày mai biết ông còn ở đây á. Thì công an địa phương sẽ tới gông cổ ông lại giải về đó. Tôi nói được làm được. Không có hâm dọa ông đâu. Khanh vẫn ngồi im nghe bọn trẻ lời qua tiếng lại. Quả thật anh cũng không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Tin trọng quan nãy nói gì Khả vẫn còn làm anh cảm thấy tê điến trong người. Giật chồng người ta, đám cưới giả là sao? Hèn gì Khả chưa từng dắt chồng đến giới thiệu với anh bao giờ. Khả không nhận mai dữ và khôn ngoan trong cách nói. Khi chị em mai về thì Khả cũng im tâm ra về. Nhưng thật khủng khiếp Sáng hôm sau Khanh điện thoại cho Khả là trọng treo cổ chết trong nhà Còn cong nằm dài ra đất Như vừa qua khương động kinh dữ dội Khả lập tức báo công an cùng với cô tới hiện trường Cô cũng điện cho Mai Mai sửng sờ hết vài giây rồi trấn an Khả Không sao đâu chị Mình có gì nói cái nấy Bác hai sẽ thông cảm thôi Nhưng chết ở trong nhà chị ảnh hưởng tới ba. Loại người đó có chết cũng vừa rồi. Nhưng em không có ngờ chả cũng gan thiệt. Bể tắc quá rồi. Nhưng chẳng biết ảnh làm gì thành Công mà nó bị ngất tới bây giờ chưa có tỉnh nữa. Thứ người hại thầy hại bạn chả muốn chết sao không về nhà mà chết mà lại gieo quả cho người ta. Chị yên tâm đi. Để lan theo xe về giao hàng còn em qua tới liền. Qua với chị ngang. Chị lo quá à. Công an đem sát trọng xuống. Pháp y xét nghiệm tìm nguyên nhân cái chết của Trọng, xác định anh ta treo cổ chết không có tác động bên ngoài. Công Tịnh bư, nó ngơ ngác nhìn mọi người, thấy ba và chị hai, công khóc hòa trán nắm tay công dỗ dành. Hết chuyện rồi anh, anh kể lại cho mọi người nghe tại sao lại ngất xỉu như vậy. Công nghiêng nghiêng mặt định thần một hồi rồi hấp tấp kể. Hồi ba đi chợ kêu anh giữ nhà, Anh thấy anh tráng lục loại trong tủ kiếm cái gì đó. Lục tung lên hết trơn. Mà chẳng có cái gì nên quang đồ tùm lum. Anh nói muốn gì ở chờ ba về. Cái ảnh dố anh bạc tai hả? Anh nói anh đã từng giết người. Anh mà lãng quảng là anh giết anh luôn. Mà anh làm thấy ghê lắm. Anh sợ muốn chết luôn. Sau đó anh bị động kinh. Chừng tỉnh lại thì bị ảnh đá cho một đá muốn dập mật rồi xỉu luôn. Tỉnh lại thấy nhà um sùm gì nè. Mai già khả. Lần lượt kể cho công an nghe mình đã khuyên trọng về địa phương tự thú, nhưng anh ta có vẻ không tỉnh ngộ. Hai người tuyệt không nhắc đến chuyện mai thách trọng chết đi. Công an đang làm việc thì vợ chồng Thoại tới. Từ lúc có nhà đến giờ, đây là lần đầu tiên khả công khai chỗ ở của gia đình cô. Thoại tỏ ra biết chuyện, anh nhận lộ với công an, không có truy cứu cái chết của trọng và xin được đem sát con về chôn. Nhưng Miên thị nóng ruột con, thái độ hằng học với cha con Khả. Miên giống dĩ được các em chồng kính trọng vì biết điều, biết cư xử. Đối với mẹ chồng, tuy hai lần không có tham dự đám hỏi đám cưới của Trương, nhưng vẫn chưa một lời xúc phạm. Nay dù biết trọng trăm sai ngàn sai, chị dẫn cho là nó bị cha con của Khả và Mai xúc phạm nên dẫn đến tự tử trong nhà của Khanh. Nếu không làm rõ cái vụ này trả lại công bằng cho trọng thì người làm mẹ như Miên có xứng đáng hay không? Cứ dần co, thoại muốn bãi nại nhưng Miên lại muốn làm sáng tỏ. Thái độ không dứt khoát của Miên làm cho Mai nổi nóng. Cô không có giữ được bình tĩnh, lớn tiếng với bác dâu. Sao bác không thấy con mình sai vậy? Đã sai không biết sửa mà còn làm liên lụy đến người khác. Vụ này con chứng kiến từ đầu đến cuối, anh ta gây án ở đâu là chạy đến đây đòi tiền chỉ khả để bồi thường. Mười cây vàng chứ ít ổi gì sao, hai bác làm cả đời đến số đó còn chưa từng có, huống chi là chị khả. Rồi không được là chết trong nhà, gây quạ cho người ta, lẽ ra hai bác phải xin lỗi bác ba mới phải, đằng này trách là trách ai? Khanh đừ mắt nhìn Mai gắt lên. Không được hổn với bác hai nghe chưa? Còn có dám, nhưng công an còn ở đây mà bác gái cứ đổ trúc lỗi lên bác làm có được, trăm sai ngàn sai đều là do ta thôi mà. Thoại thở dài lắc đầu, anh nắm tay miên trấn an chị. Là do con mình, đừng có trách ai em mà. Nếu nó không có chọn cái chết ấy, thì cũng phải trả giá trong tù, đem con về chôn cất chứ đừng có trách ai vì không ai có lỗi trong cái chuyện này. Vụ việc được giải quyết êm đẹp, vợ chồng Thoại đem sát trọng về quê chung cất. Vụ án khép lại không một điều tra. Mai đắn đo suy nghĩ rất lâu rồi nói với Khanh và Khả. Em biết cái vụ này có thím nằm nhúng tay vô chắc luôn á, chờ xong chuyện của em rồi, em sẽ dạch mặt bà ta ra. Chuyện em là chuyện gì? Mai chúng chiếm cười, kéo tay khả nói nhỏ. Chắc em sẽ có chồng. Vậy là mừng chứ sao, ai mà may mắn vậy? Ai mà xui rủi thì có. Là anh Ngạc, em quen biết từ hồi mới lên chợ đầu mối đó, chính ảnh hướng dẫn cho em buôn bán đó. Rồi có biết gì về nhân thân người ta chưa? Chị yên tâm đi, em hấu gạt người ta thì thôi chứ, dễ gì ai gạt em cho được. Vậy chị chúc mừng em lấy được người mình thương nghe. À, mà sao em cứ khẳng định là Thiếm Nam dính vô cái vụ này vụ khác hoài vậy? Em không ưa Thiếm hả? Không ưa là một chuyện, dạch mặt bà ta lại là một chuyện khác. Em có nhiều bằng chứng xác định, và ta không phải là người hiền lành như vẻ ngoài thể hiện đâu. Con người này ghê gốm lắm. Đừng có thành kiến với Thiếm, dù sao cũng là Thiếm mình. Từ từ em sẽ chứng minh cho chị coi. Xong cái chuyện rồi em về đây. Về phụ lo đám ma cho thằng cha quỷ kia nữa. Bác ba về không? Về. Nhưng mai mới về. Sẵn dịp về thăm bà nội luôn. Nói chuyện bà nội nên con nói luôn. Không biết thiếp năm bà nuôi nội làm sao. Mà bây giờ nội hết nói chuyện luôn rồi. Vụ này để con tính. Vợ con về đây. Khanh đâm chiều sau khi nghe Mai nói. Anh nóng ruột mẹ của mình. Lâu nay anh không có gì quê thăm bà Vì yên tâm giao phó cho vợ chồng của Tuấn Trong mấy anh em Tuấn hiền lành đạo đức hơn cả Tho lại là người vợ hiền Biết kính trên nhường dưới Sống với mẹ chồng mấy chục năm Tuy bị bà thường xuyên la mắng Nhưng chưa từng trả treo một câu Có thể vì thành kiến với thoa Nên mẹ con Mai mới nhìn thấy ở thoa điều gì Cũng chẳng hài lòng Tuy nhiên không có việc gì Mà vô cớ cả Lần này về anh cũng phải tìm hiểu sự thật chung tính hay bóp chát Nhưng không có đặt điều nói xấu ai bao giờ Khi mọi người giải tán hết Thì Khôi đến Sự xuất hiện của Khôi Làm cho Khả bụng rủng tay chân Chuyện không thể giấu được nữa rồi Khôi nhìn Khanh rồi khẽ nói Ờ, ba em đó hả? Khả bối rối gật đầu Khôi địch sự chào Khanh Chào ba Khánh quảng kinh nhìn người đàn ông đối diện sang trọng, trí thức trạc tội của mình. Anh lờ mờ hiểu ra vấn đề, nhếu mắt dò xét. Chào ba lạng sau Chuyện gì vậy Khả? Đây là ai? Khả bối xối. Cô ôm lấy cánh tay của ba, lời nói khó thể thốt ra, nhưng cuối cùng cô quyết định thú tội với ba của mình. Đây là Khôi, là cha của con con đó ba. Khánh thở hắt ra, Giận đỏ mặt tía tai Anh phủ phàng gỡ tay khả thẳng thừng Vậy là thằng trọng nó nói không có sai Mày làm đám cưới giả Em giật chồng người ta Không phải đâu ba Chuyện không có đến nỗi như vậy Vậy thì là sao Là mày lấy người chồng đáng tuổi cha chú mày à Hôm rồi ai đến nhà cưới hỏi mày Có phải người này đâu Trời đất cười Chuyện vậy mà cũng nghĩ ra và làm được hay sao cả Rồi ăn nói sao với chú bác đây Đứng trước tình hình này Khôi nghĩ mình nên can thiệp giải tỏa khúc mắc trong lòng cha vợ, rồi ra sao thì ra. Ông ôn tồn từ tốn nói. Thật ra, từ đầu tới cuối, Khả chỉ lấy có một mình con. Con cũng đã có vợ, nhưng hơn 20 năm nay không có một con nào. Khi gặp Khả là con biết con và cô ấy có duyên tiền định. Vợ con cũng đồng ý cưới Khả về. Hôm rồi đám cưới Khả là do vợ con đứng ra tổ chức và chủ hôn để tránh chuyện vợ lớn vợ nhỏ. Con đã mua cho Khả căn nhà để cô ấy không có phải lệ thuộc ai. Còn căn nhà này là do con thưởng cho Khả vì cổ vẫn còn trong trắng khi về làm vợ con. Ba yên tâm, con sẽ không có bạc đải Khả. Sau này khi có con rồi, tài sản cũng sẽ chia cho mẹ con có Khả. Và nếu như con mất trước, nửa đời còn lại của Khả, cô ấy muốn đi thêm bước nữa thì tùy. Bằng không sẽ chẳng lo gì đến cái ăn cái mặt cả. Con yêu Khả là thật lòng, dù tuổi tác chênh lệch ba à. Dán đã đóng thuyền, sinh ba hãy tác hộp cho Khả, không cảm thấy chay rứt gì, giấu giếm bà bấy lâu nay. Khanh im lặng, anh còn biết nói gì ngoài sự im lặng đây. Phải, Dán đã đóng thuyền rồi, Khả đang mang giọt máu của ông ta, giọt máu mà bấy lâu nay ông ta mong đợi. Nói gì thì nói, chứ Khôi cũng đã hậu đãi con gái anh lắm rồi. Một mình sở hữu hai căn nhà ở thành phố, không phải ai muốn có là được. Khanh biết khả ban đầu là muốn hy sinh để cho ba và em có căn cơ, nhưng về lâu về dài, chắc nó cũng đã yêu ông ta rồi, nên mới chấp nhận có con với ông ta. Thì thôi, anh chưa từng làm tròn trách nhiệm người cha, thì nay hãy để cho cô tự chọn đường tương lai cho mình. Sự can thiệp của anh không khéo đẩy cô vào chỗ bế tắc thì thương biết bao nhiêu. Nhưng tội nghiệp cho con anh Có chồng trên lịch vậy sao Dám dẫn đi giới thiệu với mọi người Khôi chờ đợi câu trả lời quyết định của Khanh Thấy mặt cha vợ trùng xuống Ông biết Khanh đã siêu lòng Khả đánh tan bầu không khí nặng nề Bằng một câu hỏi Hôm nay sao anh lại ở đây vậy Về nhà hai buổi trưa đều không thấy em Anh nghi có chuyện gì xảy ra rồi Nên dội đến xem Lúc nãy ở ngoài quán cà phê đã nghe hết mọi chuyện rồi Định vào can thiệp Nhưng mọi người đều rút im hết Can thiệp làm sao Nếu có vấn đề gì Anh sẽ nhờ luật sư Cũng không đến nỗi vậy đâu Chuyện này công an đã bỏ qua rồi mà Mai em có dậy đám tang không Có Nghĩa tử nghĩa tận mà anh Ngoài chuyện này ra trước giờ tình cảm anh em Cũng chẳng có sức mẻ gì Em sẽ cùng ba với công về Cần anh đi cùng không? Anh cứ lo công việc của anh đi Sẵn dịp ba về thăm bà nội luôn Được Nhưng à, em nhớ thuê xe gì Đừng đi xe đò nghe không? Biết rồi mà Khanh nghe hai người họ Sưng hô anh anh em em Mà thấy ngại Anh biết Khả sẽ hạnh phúc Khi làm vợ sau của Khôi Nếu như cô không bị cảnh gan tuông Của vợ lớn Nhưng Khanh tin Khôi Khi thấy thái độ ân cần trừ mến Của ông ta đối với Khả Hy vọng là con gái anh sẽ không có chịu thiệt thôi như vậy là Khanh đã ngầm chấp nhận người con rể này Khả vui mừng khi kết quả ngoài bông đợi của cô hôm sau khả thuê xe bốn chỗ chở cha con cô về quê trước dự đám tan trọng sau để ba thăm bà nội cũng đã lâu rồi ba cô chưa có về quê trong khi cha con cô đi vắng thì Khánh tìm đến tận nhà của vợ chồng Khả Tự nhận là mẹ cô và cố ý muốn được ở cùng cô cho đến hết đời. Khôi chưa từng nghe Khả nhắc về mẹ của mình. Theo ông biết thì bà đã chết khi tráng mới vừa 2-3 tuổi. Cho nên dù nhìn mặt Khả rất giống bà ta, nhưng Khôi vẫn không chứa chấp mà chờ Khả về quyết định. Ông muốn cô có những ngày về quê nghỉ với gia đình được trọn vẹn chẳng phân tâm. Đám tang của Trọng thật tẻ nhạt vì ai cũng khinh thường hành vi của anh ta dù rằng nể nang vợ chồng Thoại. Bao nhiêu năm cố gắng làm ăn, vợ chồng anh cũng đã dùng uy tín của mình tạo được cơ ngơi không nhỏ để nuôi lớn các con cho ăn học, cấp vốn và tạo dựng nghề nghiệp đàng hoàng cho chúng. Ngờ đâu khi đã lớn, Trọng lại tỏ ra tác tệ như vậy. Thoại không có trôn trọng trên mảnh đất của gia đình Mà quả tán gửi trò cốt vào chùa cho hắn sám hối Những ngày đó Miên thẩn thờ tránh né tiếp xúc với bất kỳ ai Kể cả cha mẹ ruột của mình Cha con Khả ngủ nghỉ tại căn nhà cũ Mà cô đã say cất lại hẳn hôi Phòng khi ba cô muốn về quê thăm nội Có chỗ ăn ở Khả đưa tiền chợ cho Thoa để ăn uống bên nhà Tuấn Nói gì thì nói Khanh cũng cảm thấy tự hào về Khả Anh và các con có cuộc sống đầy đủ như vậy cũng là do cô đã hy sinh bản thân của mình, chấp nhận làm bé người chồng già để sinh con thừa tự giúp ông ta. Khanh chỉ mong cuộc đời khả may mắn, mãi mãi được khôi yêu thương và vợ lớn của ông ta không gây khó khăn gì cho con gái anh. Bằng không, thà Khanh quay về căn nhà cũ rách nát của mình chứ không nỡ đánh đổi tương lai của con để hưởng dinh qua phú quý mà con mình phải chịu quỷ khúc. Hai ngày về ở đó, Khả không gặp được bà nội. Thoa nói mấy lúc gần đây bà không chịu tiếp xúc với ai kể cả những đứa con trai của bà. Ngày buổi Thoa về hiền đến đưa cơm, Dinh và Dĩnh cũng đã đi lên tỉnh học trung cấp dược, hiếm khi có ở nhà. Hiền nghỉ học từ lâu, giờ phụ mẹ trông chồng. Khả nghe nói Hiền và Lang cùng yêu một người ngoài chợ, nhưng Lang có phần lợi thế hơn. Mai nói thiếm năm vì Hiền bị nắm một bên mặt nên thiếm ghét ai hơn Hiền và đặc biệt là giới lang vì cho rằng tại Lan là người thứ ba chen giàu nên Hiền bất đi cơ hội của bạn trai. Mỗi lần mẹ sai Lan đi đem đồ ăn cho nội thì thiếm năm mặc lớn mặt nhỏ với lang nên cô cũng ít tới lui. Nghe vậy, Khả rủ Mai đến thăm bà nội mặc cho thiếm năm họ có ý không có muốn. Và cả hai thật đau lòng khi nhìn bà nội mình tiều tụy, ốm xanh xương. Dù không thương bà cho lắm, nhưng dẫu sao cũng làm bà nội. Trong khi các con bà bây giờ ai cũng khá giả mà trông bà như thiếu ăn. Khả thắc mắc nói với mày. Chẳng lẽ thiếm nam không có cho nội ăn đủ hàng sao mà nhìn nội gầy còm quá vậy ta? Em cũng nói như chị, ấy, nhưng mẹ em nói thiếm kiêu ca là nội ăn kinh lắm. Bới bao nhiêu ăn cũng hết Mà nửa đêm còn lục cơm nguội nữa Mà thiếm diễn tả nghe cũng ghê lắm Nào là lúc nội ăn cơm nguội dạo nửa đêm Miệng mồm choàng hoà mà cơm tràn ra ngoài Thiếm cũng không có dám nhìn luôn Thiếm nói ăn cái kiểu đó giống bị ma nhập Ôi Người ta đồn đãi nhà nội có ma trùm trời hết á, Mà thiếm cũng không có đính chính luôn á chị Mới cách đây mấy bữa Nghe nói có một người đàn bà tóc dài thậm thược Ngồi nói chuyện với nội Bình thường có người lạ xuất hiện trong nhà là nội la trùm. Nay nói chuyện một buổi luôn. Nghe đồn Thiếm Nam cũng gặp ma nữ đó nữa đó chị. Khả phì cười. <cười> đầu mà nghe đồn nhiều vậy. Thì đó, ở đây ai cũng nói nhà nổi nhiều ma lắm. Xuất hiện cả vào ban ngày nữa. Vậy em có tin không? Tin mới là lạ. Là do miệng lưỡi của Thiếm Nam thôi. Mà bà cũng biết chọn người để tung tin lắm. Chỉ cần nói với bà Tám dĩ vài câu thôi. Là cả làng, cả xóm hay, mà qua cái miệng của bà nội đó thì lại hấp dẫn hơn sự thật thiếm kể ra nữa. Để làm chi vậy ta? Mai đang cạp tay bắp, ngưng lại, nhai dỗ dài cái rồi cười kì. Bà nội đó tới chết cũng không có bỏ được cái tật nhiều chuyện nữa. Vậy mà hôm rồi kệ người nói em cho thằng cha An. Em mà về làm dâu bà đó đó hả? Ba ngày bà không còn cái răng ăn cháo, đừng nói nhai thịt cho nó mất công. Khả rủ ra cười, mãi nói chuyện hai chị em quên mất mục đích chính là đến thăm bà nội. Bà thiêu ngồi cú xụ ở trên ghế giữa, nhìn hai đứa cháu nội bên cạnh mình, tự nhiên nước mắt chảy dài. Khả và Mai hốt quảng, lâu lắm rồi hai cô không có gặp bà nội, dù Mai ở sát một bên, biểu cảm của bà làm hai người thấy sống sang, mỗi cô một bên xà xuống ngoài cạnh ôm lấy cánh tay của bà. Bà Thiêu cũng không phản ứng xua đuổi như lời Thoa kể lại. Khả dịu dàng, da dút cục đanh trên đầu bà nội. Nội khỏe không? Ăn uống được không? Sao con thấy nội ốm nhom vậy nội? Bà Thiêu lại khóc. Mai lấy làm lạ, cô bức bối. Có chuyện gì nội, nội nói với chị em con đi. Tụi con sẽ đòi lại công bằng và bảo vệ cho nội. Có con ở bên cạnh nội, đừng có sợ bị ai ức hiếp hết á. Bà Theo đưa mắt dồm chừng phía dưới nhà Như sợ có người nghe thấy Thái độ của bà làm cho Khải và Mai sinh nghi Mai dỗ bà nội như người lớn dỗ trẻ em Nội bị ăn hiếp hả? Cứ nói với con đi Con ở sát bên nội mà Có gì con cũng bảo vệ cho nội được á. Có con đây không ai dám làm gì nội đâu Bà Theo im lặng một lúc lâu rồi miếu máu Nội bỏ đói nội Lời của bà thốt ra Làm cả hai sửng sốt Trân trân nhìn bà Mai kín đáo thở dài Cô từng nghe thiếm năm than phiền là Bà nội cô ăn ghê lắm Dọn lên bao nhiêu cũng hết Mà tối còn rị mọ lục lão ăn thêm Từ lâu cô cũng cảm thấy Có gì đó bất hợp lý Ăn như vậy sao nội không có mập ra miếng nào Mà ngày càng gầy còm đi Chỉ có điều cô không có tin Là thiếm năm dám bỏ đói nội cô Tiền bạc chi phí ăn mặc của nội, các chú, các bác và chị em cô luôn chu cấp đầy đủ cho thiếm nuôi nội. Thiếm có bỏ ra đồng bạc nào đâu mà than phiền. Nhìn bà nội tuổi thân, Mai thấy nghẹn lòng. Dù rằng bà trước đây không hề thương yêu chị em cô, hay nói đúng hơn là bà chưa từng yêu thương đứa cháu nào. Nhưng dẫu sao, bà cũng là người sinh ra ba cô mà các bác, các chú của cô ai cũng yêu thương bà, thì bổn phận là con cháu. Mai cũng nên tìm ra sự thật là bà bị quang khúc gì mà phải kìm nén trong khi trước đây bà luôn tỏ ra mình đầy quyền lực. Có chuyện gì thì làm nội buồn thì nói cứ nói với chị em con đi. Chị Khả ở xa nhưng con ở gần, con sẽ không có để cho ai íp đáp nổi đâu. Tiền ăn uống có nội ba và các chú các bác con lo đầy đủ, sao thêm nam dám bỏ đói nội chứ? Không phải thiếm nói là nội ăn rất nhiều sao? Bà theo lắc đầu... Nước mắt lại chảy ra Khả tìm cái khăn nhúng ướt lau mặt cho bà Cô nhận thấy bà đang rất cảm động Cái khăn hoàng quệnh dơ khi tiếp xúc với khuôn mặt Chắc từ lâu quên lau rửa làm khả chạnh lòng Cô là đứa cháu gái lớn nhất của bà nội Tuy rằng ba cô có dùng tiền của cô để lo cho bà Nhưng bản thân cô cũng chưa chăm sóc nội một ngày Với tính cách của bà Nếu như bị thiếm năm bạc đãi Dễ gì mà bà chịu ngồi im không có phản ứng Hay là tại cái đầu đanh làm cho bà mặc cảm, và đó cũng là lý do để thiếm năm nặng nhẹ bà. Nói đi nội, có tụi con đây nè, nội đừng có sợ gì hết đó Bà Thiêu mất mấy môi định nói gì đó, nhưng thấy hai đứa cháu gái đang chăm chú lắng nghe, bà bỗng đổi giọng đột ngột. À, Khả, con gặp mẹ con chưa? Khả hết hồn, Mai cũng kinh ngạc không kém, cô nhìn Khả khẽ sung giọng. Mẹ con về Hà Nội Cách đây mấy ngày nó về Nhưng chỉ gặp một mình con Thoa thôi Hai đứa nó nói cái gì đó Nội lỗm bỏng nghe được là Con Thoa suối nó lên kiếm con Nói lúc này con giàu lắm Vì có chồng đại gia Mua nhà cửa cho ba con ở không Ăn chẳng làm cái gì Mà thằng Tráng cũng còn được đi học Thằng Công cũng được chữa bệnh Đã bớt nhiều rồi Con Thoa còn cho địa chỉ của con nữa Nội sợ nó tới tìm rồi Làm tiền vợ chồng con Khả tức nghẹn bầm môi Quá đáng mà Rồi bà tha có thăm nổi không còn thò đâu có cho gặp mà thăm Nó nói nội lúc này bị ma ám Nên ăn như quỷ Tối còn mò xuống lục cơm Nuôi không có nổi nội rồi Ngoài đứng phát dậy Đớp chát Bà có bỏ ra đồng bạc lớn đồng bạc nhỏ nào đâu Mà nuôi nội hay không Để con cho bà một trận bỏ cái thối hạm hù Khả kéo tay Mai ngồi xuống nhăn mặt. Từ từ Mai, chuyện đâu còn có đó mà. Để hỏi nội cho rõ ràng cái đã. Hôm nay, con trình coi bả cho nội ăn uống ra sao rồi tính. dù ít thôi. Còn ba giờ chị ở đây, thiếm chẳng dám ngược đải nội đâu. Em chờ chị về rồi đột xuất kiểm tra xem. Nếu thiếm dám để cho nội đói, thì chừng đó chị em mình sẽ ra mặt. Mai ngồi xuống cạnh bà nội trách. Có chuyện vậy mà mọi cũng không chịu nói ra với ba con và bác hai. Bác hai biết, chứ chắc bà đã yên với bác đâu. Chợt nhớ ra, bà Thiêu dội dàng đứng dậy, lấy cái túi trong đó có mấy viên thuốc đưa cho hai cô xem. Hai đứa coi đây là thuốc gì, mà ngày nào nó cũng bắt bà uống hết á. Mỗi lần thì nó canh bà uống xong mới đi. Bây giờ thấy bà quen thuốc rồi nên không có quản nữa. Vậy là bà giấu lại không có uống. Nhưng nếu không uống thì trần trọc quá đêm chẳng có ngủ được. Mai cầm lấy thuốc ngắm nghĩa rồi buộc miệng. Tột chết rồi! Thằng Vinh và dĩnh học ở bên trung cấp dược coi chừng bá cho nội uống thuốc bậy bạ gì đó. Chị biết có một loại thuốc ức chế thần kinh. Thuốc này giúp người ta ăn ngon ngủ yên nhưng dùng với liều lượng hạn chế theo to bác sĩ. Nếu lạm dụng lâu ngày sẽ khống chế được bộ não và suy nghĩ tiêu cực. Ngày mai em đem cái thuốc này ra hỏi bác sĩ hoặc là nhà thuốc nào đó nghe. Phải rồi! Bà cố tình đầu độc nội, để nỗi lú lẫn mà không thể tố cáo bà chứ cái gì. Hành vi thật là bỉ ổi, thù quán gì vậy chứ. Cái chuyện này chị giao cho em đi, em sẽ làm sáng tỏ nó, nếu không nội sẽ bị hại dưới tay của bà ta đó. Bà theo cảm động âu yếm nhìn hai đứa cháu, lần đầu tiên trong lòng của bà xuất hiện một thứ tình cảm gọi là ruột thịt với con của những đứa con mình, mai vẫn ấm ức. Chuyện đến nỗi này mà lâu nay nội ông chịu nói ra là để ôm chịu một mình. Theo như con biết thì nội đâu phải như vậy. Bà theo cúi đầu nhu nhược đáp lời của Mai. Nó hầm hè bà mẻ răng luôn đó. Nó nói bây giờ bà nói ra chứ chắc ai tin. Vì người ta tin nó hơn. Với lại bà sẽ ở với nó cả đời. Ngon thì phanh phui sự thật ra đi sẽ thấy cảnh. Rồi nó không cho nổi gặp ai hết. Thậm chí là bác hai và ba có con nữa. Còn thằng Tuấn thì nó nói gì cũng tin nó hết. Mỗi bữa cơm nó đem lên lưng chén và chút xíu canh. Con mèo ăn cũng thiếu nữa. Chuyện nội hay lục cơm nửa đêm là có thiệt. Vậy mà chú Năm cũng không có thắc mắc cái gì. Chán chú quá à. Sao nội không nói với ba con và bác hai? Chuyện thằng Trọng lấy vợ người ta nghe đồn rùm trước đây rồi. Bác hai con còn tâm trí đâu mà giải quyết chuyện của nội. Còn ba con thì nó có cho tới gần đâu. Hãy nhà con có ai tới lui là nó kiếm chuyện để người đó giận dỗi không tới như dụ con Lan với con Hiền đó. Mẹ con thì tính tình bóp chát, đâu thèm quan tâm nội làm gì. Nhà chỉ có nó với con Hiền lui tới với nội thôi. Mà mẹ con nó thì mộc bụng nên nổi kêu ai bây giờ. Chuyện gì nó cũng kể cho con vợ Tám dĩ nghe để ít mẻ xích ra nhiều. Nó bị người ta khinh khi ghét bỏ, bị đồn là ma nhập cũng tự miệng con thỏ mà ra. Khả chắc lưỡi. Thiếm nằm bề ngoài đạo đức như vậy mà bụng ác như quá chừng, dám ngược đãi mẹ chồng ngay trước mũi những người con của mẹ, khiếp thiệt. Chuyện này chị giao cho em đi, em với tình trí của mẹ đạo đức giả này mới được. Bà Thiêu lại níu tay khả ân cần nói, chưa hết đầu. Nội còn biết một bí mật động trời, tính chiến này nói cho ba con hay, là năm xưa mẹ con bỏ nhà đi là do con Tho nó xúi dục, vì lúc đó con Khánh đã ngoại tình với thằng anh cô cậu ruột với nó rồi, hai đứa dắt nhau trốn lên ban mây thuộc, bây giờ trả đám nên trội đầu về, con Tho cho nó biết khả có chồng giàu, còn cho địa chỉ nó lên tìm nữa. Sao thêm năm biết địa chỉ nhà con mà cho? Vậy chứ ai cho thằng Trọng mà nó cũng mò lên được đó Con phải cẩn thận nghe hôn Không sao đâu nội Bà tới nhà thấy đóng cửa chờ không được cũng về thôi Cái này chưa chắc cả. Cùng đường rồi lại thấy con giàu có Thế nào cũng đeo thẻo để nương tựa bà con cũng sẽ biết cách đối xử thôi Nội chỉ lo nó tìm tới nhà chồng Gây khó dễ cho con Rồi ở lì ra đó Thì con làm sao Miệng người sang có gan có thép mà nội Bà không dám tới nhà chồng con đâu, vì con đã nói với chồng là mẹ con chết lâu rồi, hồi thằng Tráng 2-3 tuổi lận Mai trao mặt vào, lắng nghe câu chuyện, xong góp lời. Hèn chi, bà cố tình tung tin nhà có ma nữ, và nội đã ngồi nói chuyện với ma nữ đó cả buổi luôn à, chủ yếu là đánh lạc hướng vụ mẹ chị về gặp bà ta mà, âm mưu quá cao siêu rồi. Hay là chị về trễn đi, chuyện ở đây giao cho em trả lại cuộc sống bình thường cho nội để bà năm bà ra tay để em bắt quả tan bà số thuốc này em sẽ đem đi nhờ kiểm tra chị về giải quyết vụ mẹ chị đi sợ lâu ngày bà tìm tới nhà chồng chị thì phiền phức cho chị nữa bà chị muốn ở lại chơi với nội vài ngày về đi khi sự thật được phanh phui chừng đó mấy bác gom lại tính sổ bà khả ngần ngờ một chút rồi quyết định hay để chị điện thoại cho anh Khôi coi có gì ở trên đó không sẵn nói với ảnh ở lại vài hôm Lúc này chị đi đâu ảnh cũng dòm chừng à. Nội à, con có thai rồi. Có thai con đích tôn của nhà chồng đó. Khả khoe với vẻ mặt hạnh phúc cực kỷ làm trái tim nguội lạnh của bà Thiêu bỗng ấm lại. Mai chui mừng siết tay Khả. Chúc mừng chị nghe. Chị Khả là người phát pháo đầu tiên chào đón cháu cố nội của nội đó. Khả móc túi lấy điện thoại ra điện cho Khôi. Tiếng ông vừa mừng trở vừa lo lắng Em à, sắp về chưa Tính xin phép anh ở lại dài hôm cho ba chơi với bà nội Được Nhưng cẩn thận đi đứng đó nghe em À còn cái vụ này nữa Mà em đã tìm tới nhà riêng của mình rồi đó Khả lặng người hỏi lại Tìm tới nhà riêng luôn Phải Bà ấy nói muốn về chung sống với em Nhưng anh không có biết thật hư ra sao Nên không có chứa chấp mà chờ em về Anh làm đúng rồi đó Không có nên chứa chấp mà chờ em về. Ngày mai em sẽ cùng với ba về liền. Thằng Tráng định về trước, nhưng sợ nó không có đối phó nổi với bà ta. Cúp máy khả ngồi ngửa ra thẩn thờ. Chuyện gì tới cũng đã tới. Mai con về nghe nội. Mọi việc ở đây giao mai. Nội nhớ là lúc nào cũng có tụi con ở bên cạnh. Nội không có đơn độc một mình đâu. Trên đường về... Khả kể cho Khanh nghe chuyện cô vào mai nói chuyện với bà nội và kế hoạch dạch mặt thiếm năm cho ông nghe. Khanh rất kích động, muốn quay trở lại làm sáng tỏ mọi việc. Nhưng Khả nói vẫn còn một việc quan trọng, cấp bách hơn đang chờ ông xử lý ở thành phố. Khanh nghe chuyện Khánh trở về gặp Khôi và có ý định ở lại với Khả thì bàn hoàng. Điều này là không thể chấp nhận được. Từ lâu, ông đinh ninh trong lòng xem như Khánh đã chết và không hề thương nhớ người vợ này nữa. Nhiều năm trôi qua rồi, là đàn ông, ông cũng có những ham muốn xác thịt. Nhưng mỗi lần nghĩ tới đàn bà, ông lại đâm ra chán nản, nên chưa từng nghĩ mình sẽ có thêm vợ. Bây giờ... Sống cạnh các con ngoan hiện ông cũng hài lòng rồi chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ để an hưởng tuổi già bên cạnh con cháu và rất hy vọng bào thai khả mang trong người sẽ đem lại may mắn chot cô ông sẽ không có nhân nhượng không cho phép ai gây tổn thương đến con gái của mình cũng không cho ai có cơ hội xen giàu làm sáo trộn cuộc sống của gia đình ông nữa dù đó là người sinh ra các con ông nhất là người vợ quên nghĩa Ttàu k Quên tình tấm mặn đã dứt bỏ ông và có con lại đi tìm thú vui khác cho mình. Chuyện của mẹ, ông chậm lại dài hôm để mai tìm ra bằng chứng cũng được. Còn chuyện của Khánh là phải cấp thời giải quyết để càng lâu tới tai vợ lớn của Khôi sẽ càng phức tạp hơn. Vấn đề ở chỗ các con của ông có đành lòng đuổi mẹ chúng ra khỏi phạm vi cuộc đời của chúng hay không? Khanh dọ lòng khả và trán. Nếu bà đuổi mẹ con đi không có chứa chấp bà ta Các con có cho là ba tàn nhẫn không? Tráng nhìn cả Rồi quay sang nhìn công Cậu điềm đạm trả lời Con không có ý kiến Tùy ba quyết định Từ lâu con cũng không còn nhớ tới mẹ nữa Cũng đã quên cái hình dáng mẹ ra sao rồi con chỉ có ba và chị hai Anh ba thôi Còn Khả Con thì sao Ba quyết định đi ba Ba có thể tha thứ cho mẹ về sống chung với ba nữa không? không bao giờ. Bát nước đã đổ xuống rồi, làm sao mà hút lại cho đầy được nữa con? Vậy thì ba cứ quyết định, ba tính sao thì con cũng ủng hộ ba hết đó. Mười mấy năm trước bà ta đã tàn nhẫn bỏ cha con mình đi tìm cuộc sống riêng tư. Mười mấy năm sau trồi về kêu gọi tình thương của các con mình, mặc cho con mình có bị ảnh hưởng hay không. Việc bà ta đường đột tới nhà riêng của vợ chồng con có nghĩa là bà đã theo dõi con từ rất lâu rồi mới biết nơi trốn rõ ràng mới tranh thủ lúc con vắng nhà mà tiếp cận chồng của con. Nếu vậy thì bà cũng biết luôn là con đã có thai với Khôi, và chỗ ở mới, vợ Khôi chưa biết. Bà ta dùng những bí mật này để đổi lấy tiền bạc hoặc sống yên ổn ở nhà con. Không chừng thấy Khôi lớn tuổi, bà là chim chuột với rể nữa đó. Khả cười thầm ba mình trong lòng. Quả là ông quá lo xa. Cô không có nói với ba việc mẹ cô bỏ nhà đi cùng anh cô cậu với thiếm năm, vì sợ khứa vào tim ba cô thêm một nhát dao mà cô biết dù ba cô cố tình che đậy nhưng vết thương của nhát dao trước vẫn còn mưng mũ chưa có lành hẳn sắp đến nhà cô điện thoại cho Khôi kêu ông qua đón cô Khôi đang ở công ty tất tả kêu tài xế chạy qua ông nhận rõ một điều là chỉ xa cách cô có mấy ngày mà nỗi nhớ nhung luôn cào cấu trong lòng Khả hỏi ông về tình hình của mẹ khu trước mặt ba, Khôi cũng không có dấu diếm gì, anh trình bày vụt tẹt. Bà ta đến vào buổi tối khi buổi sáng em và ba về quy, bà tự giới thiệu là mẹ của em, cũng không có ngạc nhiên về tuổi tác của anh, có lẽ bà đã nghe người khác nói rồi. Bà nói em là niềm hy vọng là sự tự hào của bà, lúc nào bà cũng muốn ở cạnh để chăm sóc cho em, anh không cho bà biết em đang mang thai. Bà nói trong thời gian chờ đợi em về hãy nói cho bà ta ở lại. Nhưng anh từ chối. Biết đâu là thật, đâu là giả. Biết bà phải là mẹ của em hay không. Vì em nói mẹ đã mất lâu rồi. Nên anh cho bà tiền để ở khách sạn. Nhưng sau đó anh mới hay bà thuê căn phòng ở gần nhà mình chờ em về. Ngày nào bà cũng đi ngang mấy lần. Và tối là đến bấm chuông hỏi em đã về chưa. Xin anh cái số điện thoại của em. Nhưng anh không cho. Bà nói về bà. Về công, về trán một cách trành trẻ, chứng tỏ bà đã tìm hiểu kỹ lắm rồi. Bà cũng biết chuyện con của bác hai treo cổ chết trong nhà của ba luôn. Bây giờ em về, tùy em quyết định. Em quyết định sao anh cũng ủng hộ em. Cảm ơn anh. Bây giờ quyền là của ba. Ba muốn xử lý làm sao thì ba xử lý. Chị em em nghe theo ba. Khanh im lặng, nghe hai người bàn tán một hồi. Thấy Khôi đưa mắt nhìn mình chờ đợi. Ông thở hát ra lời nói chắc nịch Cả nhận bà Tha thứ cho bà ta là không thể nào Ba nghĩ vợ chồng con Cũng không có nên để bà ta sống chung Loại người này chỉ thích mang phiền phức tới Cho người khác thôi Tối nay nếu bà ta đến gặp cả Hai đứa nhớ đừng mở cửa Bí đường bà ta sẽ tìm ba Chừng đó để bà tính Nhưng trước sau gì Bà ấy cũng sẽ gặp con Không gặp được hôm nay ngày mai cũng sẽ gặp Bà sẽ gặp bà ta trước Cứ nghe lời ba tránh mặt một lần đi. Hay là hôm nay con ở lại đây. Rồi cũng sẽ về. Trốn tránh mãi không có phải là cách đâu. Bà ta phải tắt khi vọng về con, ba mới yên tâm. Khôi ngồi xuống bàn chậm rãi lên tiếng. Tùy... Uh, tùy con chưa có biết tại sao lại có cái chuyện này. Nhưng qua thái độ của ba, con nhận ra mẹ khả chắc không phải là người đơn giản. Hay là hôm nay ba cũng lại chỗ của con đi. Có cách gì giải quyết thì mình giải quyết một lần, không có đôi co nữa. Thậm chí bà ta dòi tiền con cũng sẵn sàng chi ra để đổi lấy sự bình yên cho khả. Cũng chẳng có cái gì mà không có bình yên. Dù sao bà ấy cũng là mẹ đẻ ra khả. Tất nhiên bà ta sẽ không có làm gì hại nó. Chỉ là bà biết khả có chồng giàu nên muốn nửa đời sau nương tựa. Thứ người hay ăn biến làm chỉ nghĩ cho mình. Nếu hai đứa cứ dướng vào sẽ rơi vào xuống cái dực không có đáy. Biết bao nhiêu mà bà ta cho rằng đủ. Hơn nữa, mười mấy năm nay bà ta đã sống ở đâu, làm gì? Hành vi của bà mình cũng đâu có theo dõi được. Lỡ như gây án ở đâu rồi chạy về tá túc như thằng Trọng, rồi các con sẽ làm sao? Xong, Khanh đứng dậy, móc túi, đưa tiền cho Trán. Con đi chợ mua cái gì về nấu cơm cho anh chị ăn. Đợi tối hẳn về, ba và thằng Công sẽ theo cùng. Trán ở lại nhà. Khôi sốt sắng chặn trán lại. Hay là hôm nay cả nhà mình đi ăn đi ba lâu lâu dẫn em công đi rửa mắt cho nó thoải mái. Không sợ gặp người quen sao? Con sợ ai chứ? Bây giờ ai mà động đến khả con liều mạng với người đó Nghe được những lời thốt ra từ cửa miệng của Khôi, Khanh mãn nguyện rồi. Vậy là cả nhà tắm gội thay quần áo để đi ăn nhà hàng trong quan hỷ. Thật ra, từ lúc theo khả lên thành phố đến giờ, dù lúc nào trong túi cũng có tiền, Nhưng ông chưa từng dẫn các con đi ăn nơi sang trọng, chỉ có khả thường hay mua món ngon vật lạ về cho ba và hai em. Bây giờ có dịp mở rộng tầm nhìn, thật là hạnh phúc siết bao. Nếu như Khánh vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cha con của ông, thì ông sẽ yên tâm biết mấy. Hôm nay, được đến nơi sang trọng, chung quanh toàn là kính, con như một đứa trẻ thư cứ ngắm nhìn mình trong gương rồi cười chúng chiếm. Đồ ăn lạ mà cậu ta chưa từng thấy gợi lên trong công nổi hiếu kỳ. Nếu như không có tráng bên cạnh kèm kẹp, chắc công tha hồ mà chạy nhảy trong nhà hàng, phát hiện thêm những điều mới lạ hơn. Khanh cảm động nhìn cả nhà quay quần bên mâm cơm. Kệ, dù Khôi đã có tuổi sắp xỉ với ông, nhưng miễn ông ta thương yêu khả thật lòng. Còn bên cạnh cô ngày nào là đem hạnh phúc cho cô ngày đó, ông đã thấy yên tâm rồi. Chuyện sau này hãy để sau này tính. Trước mắt là phải bảo vệ Khả thoát khỏi bà mẹ mà đến bây giờ ông cũng chưa rõ bà ta theo đuổi Khả với mục đích gì. Từ nhà hàng đi ra, Khôi đưa tráng về nhà xong bốn người về nhà ông và Khả. Nhìn thấy kính cổng cao tường khan yên tâm và thấy thỏa mãn kỳ lạ. Anh thầm chế nhạo sự ích kỷ và ti tiện của mình. Phải, Khôi giàu quá, quá giàu rồi, Khả là chuột xa hữu nếp. Chỉ tiếc một đổi tuổi ta quá trên lịch, bằng không cô sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Khánh đã tới nhà của ông, rồi tới nuôi nhà của vợ chồng Khả. Vậy là bà ta biết Khả đang giàu có tột bực. Đương nhiên với điều kiện này, giúp đỡ bà ta thoát khỏi cảnh sống hiện thời là trong tầm tay của cô đúng là mặt dày nếu như bà ta năm ấy bỏ ông mà lấy chồng khác đàng hoàng giờ đây lâm vào cái cảnh nghèo túng không những ông không có khinh trẻ mà còn động viên khả giúp đỡ mẹ của mình đằng này bà ta trơ mặt đến tìm tự nhận là mẹ ruột và yêu cầu con rể cho bà được cùng sống chung nửa đời còn lại hay là bà ta thấy chồng có khả đái già nên nghĩ là mình có quyền bắt bí ông ta Vào nhà, Khanh chó ngợp với vẻ quyền quý xa hoa trong cách bầy biện, trang trí nội thất của Khôi. Ông nghĩ, thằng con rể này đúng là quá sức giỏi, quá sức giàu có. Chỉ một căn nhà bất kỳ của ông ta bằng tất cả tài sản ba đời của anh chưa có được. Nếu như vợ lớn của Khôi thấy cái cảnh này, bà ta có nổi cơn ghen lồng lộng lên không? Công lăng xăng sờ sắm món này món khác, rồi chắc lưỡi hít hà. Chỉ thấy mấy cái bình cổ to tướng chạm chỗ tinh vi cũng đủ làm cho cậu ta ló mắt đứng ngay người ra nhìn không ch mắt muốn hỏi lắm mà ngại mọi người vừa ổn định xong thì chung cửa kêu liên tục lúc đó là 6 giờ chiều khôi mỉm cười tỏ vẻ bất bình bấm chuồng không có để mặc chủ nhà con ở cửa nhân ta ba giờ em lánh mặt một chút đi nếu không cần thiết hãy để con tự xử Khả cũng nói vô Ba để cho anh Khôi tự xử đi ba. Con tin ảnh có cách của mình. bà bước vào phòng kính kế bên mục kích hết mọi chuyện. Rồi ở bên trong nhìn được ra ngoài. Nhưng người ngoài không có nhìn thấy ở bên trong đâu ba. Khanh gật đầu. Ông kéo tay cong đi vào trong phòng. Khôi ra mở cửa và dắt vào một người đàn bà. Người đàn bà này ăn mặc diêm dúa và phấn xoan lè lẹt. Khả vẫn ngồi yên trên sofa và Chậm chậm ngước lên khi bà ta xà xuống ôm lấy cô. Khả! Trời ơi! Khả của mẹ! Mười mấy năm nay con lúc nào cũng ở trong tim của mẹ. Khả nhít người xích ra khỏi dòng ôm của bà ta. Cô lấy làm lạ, sao mình cảm thấy dững dưng trước người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra mình. Cô quay sang nhìn bà xa lạ. Bà là mẹ của tôi sao? Chẳng lẽ con quên mẹ rồi sao? À, không thể nào! Tôi không có mẹ, mười mấy năm rồi, ba tôi gà trống nuôi con cũng mười mấy năm, chị em tôi chỉ có ba không có mẹ. Không đúng, lúc nào mẹ cũng muốn có con ở bên cạnh, lúc bỏ ba con đi, mẹ dẫn con đi theo, nhưng con trốn chạy về, mẹ đi làm xa, nhưng lúc nào cũng mong có nhiều tiền để về trước con theo, con là hy vọng của đời mẹ mà. Là hy vọng sao? Bà hy vọng tôi sẽ có chồng giàu để bà hưởng thụ thành quả chứ gì? Khi bỏ đi, bà có nghĩ tới em công khờ khạo, em tráng nhỏ xíu, còn cần hơi ấm có mẹ không? Và ba tôi, người đàn ông thất chí bị vợ ruồng bỏ, sao có thể một mình nuôi lớn ba đứa con? Vậy mà ba tôi đã làm được, đã cho chị em tôi một mái ấm, học hành đàng hoàng. Thằng công từ một đứa trẻ ngờ nghịch, bây giờ có thể tự chủ lấy mình. Tôi có bổn phận phải báo hiếu với ba, chứ với bà thì không còn tình nghĩa gì hết á. Con không thể bỏ mẹ mình được Đó là luật nhân quả mà bà Khi xưa bà bỏ chồng bỏ con Thì bây giờ bỏ bà lại Vậy thôi Trái tim tôi đã chai sạn rồi Bà đừng có hy vọng kêu gọi sự thương hại gì nữa từ tôi Bây giờ tôi đã có chồng Chồng tôi là người khó khăn Anh ấy sẽ không có chấp nhận ai vào sống chung trong nhà Bà tắt hy vọng đi Miệng lưỡi này không phải của con Khả của mẹ hiền lành Không có chua hoa như vậy Ai đã móm cho con suy nghĩ xua đuổi mẹ ruột của mình chứ? Ai móm cho tôi được hả bà? Vì tôi đã lăn lóc nhiều rồi. Vì tôi thấu hiểu ba mình. vậy trong lòng tôi đã khai tử người mẹ như bà từ lâu. Nếu như bà còn nghĩ chút tình mẹ con ở trong đó, thì hãy lập tức lánh xa, đừng có dây vào tôi nữa. Chồng tôi đó, bà nhìn thấy rồi. Anh ấy sẽ không có chấp nhận gì tôi mà lo thêm cho ai đâu. Khánh nhìn khôi suồng xả nói với ông. Anh nghĩ làm sao? Đã lấy con gái tôi thì phải có trách nhiệm với cha mẹ của nó chứ Khôi nãy giờ đứng khoanh tay dựa vào tường nghe mẹ con khả đối thoại Câu nói bà ta vừa mới thốt ra làm cho ông bất bình Cọc lốc trả lời Ai nói tôi phải có trách nhiệm Tôi cho bà biết Tôi lấy khả thì chỉ biết có khả thôi Bà con dòng họ gì của cổ cũng không có liên quan gì tôi Bà đừng có hi vọng yêu sách này nọ cho mắt công Vậy tại sao ba của nó lại có căn nhà Có sao? Chẳng phải ông ấy bán đất ở dưới quê lên đây mua à? Bị cha con có họ gạt rồi. Không những không có bán đất ở dưới mà còn về cắt cái nhà đàng hoàng nữa. Mà cho dù ông có bán đất á, thì cũng được bao nhiêu đâu mà mua nhà ở thành phố chứ. Tên đã lắp vào cung rồi, nhất thiết phải bắn ra. Khôi và Khả cùng nhau diễn dở kịch cho Khánh xem. Khôi hùng hổ với Khả. Bà ta nói vậy là sao? Tiền đâu mà ba cô cất nhà. Chả lẽ cô bọn rút của tôi đem về nhà. Khả sợ hãi, nói lý nhí trong miệng. Thì em đã kể cho anh nghe rồi đó. bà bán hết đất, nhưng trừ lại cái nền nhà, gộp với tiền dành dụng của em bao nhiêu năm, chỉ cất cái nhà tạo phạo, sau này về dưỡng già bên cạnh bà nội thôi. Hồi tỏ vẻ khó chịu ra mặt, ông gầm gừ trong cổ họng. Tôi đã tuyên bố với cô nhiều lần rồi. Mặc dù cô là vợ tôi, Nhưng những người nhà của cô không có liên quan tôi Tôi không có nhiệm vụ phải lo lắng chăm sóc cho ai cả Đừng có thấy người ta sang giàu rồi bắt hoàng làm họ Này bà tới tìm Mai mẹ tới kiếm Rồi anh em ai muốn tới thì tới Cô đã chấp nhận đồng ý rồi Thì cũng không có nên vi phạm quy định Hợp đồng hôn nhân giữa chúng ta chứ Đừng có thấy mình trẻ đẹp thì tôi mê Là cô có quyền này quyền nọ Tôi có tiền Con gái đẹp như cô hàng tá Tôi gô tay cũng đụng nói cho cô biết Rồi quay sang khánh, khôi lạnh lùng. Bà muốn ở lại đây à? Tôi giống dĩ không có thuê người làm. Nhưng nếu bà thích thì cứ ở lại làm ô xin cho tôi. Chấp nhận tôi sai bảo và phải đổ mồ hôi xuôi nước mắt mới có cơm ăn. Tôi sẽ trả lương cho bà. Nếu như bà không có sĩ diện và không có tự ái thì cứ ở lại. Nhưng tôi cũng cảnh cáo bà. Ở lại với tư cách người làm công ăn lương chứ không phải là mẹ vợ tôi đâu. Tôi sẽ sai khiến bà như sai khiến con ở thôi, tuyệt đối không có sự tôn trọng. Khánh trần trối nhìn khôi, bà không ngờ hắn ta lại đối xử với Khả như vậy. Hắn lớn tuổi có thể tương đương với bà và Khanh lấy được người vợ như Khả, lẽ ra phải từng hứng, tân tiêu chiều chuộng, có đầu lại nhẫn tâm nói những câu tổn thương cô, có đầu lại đem ra cái loại hợp đồng không có chút tình nghĩa ghép vào quan hệ vợ chồng với Khả vậy. Cô lấy ông ta có sơ múi gì đâu Để chấp nhận sống trong cái cảnh tù túng Bị quản thúc như vậy Không được Hắn không có quyền đó đối với con gái của bà Nhan sắc này của khả lẽ ra Phải được tưng tiêu như vàng ngọc Vậy mà mặc dù đó qua này Được chưng ở trong lầu son gác tía Nhưng chung quanh hực hở Nhưng có lẽ nội tâm của nó khổ sở Vì mình không có được là chính mình rồi Là mẹ Chưa làm được gì cho con Nhưng bảo vệ nó là chuyện nên và phải làm Kệ Mẹ vợ cũng được Ô xin cũng được, miễn bà có chỗ ăn chỗ ở bên cạnh con gái, dòm ngó chăm sóc cho nó, chồng nó giàu như vậy, có xe hơi nhà lầu, nó bước ra một bước, có xe quay kỳ đưa đón, giàu hèn cũng thể. Hắn giàu có như vậy, cũng không có để vợ mình thiếu thốn. Và bà, với tư cách là mẹ, phải giúp con mình thủ lại một số tiền phòng thân. Đời bây giờ, những mối tình có hợp đồng đầy dãy ra đó, tranh thủ được ngày nào hay ngày nấy khu quêê mùa chân chất không biết đời có bao nhiêu mưu mô lừa lọcc đối phó làm sao với cái tên cáo già này nếu như bà không có nhúng tay giàu thì tương lai nói sẽ ra sao vậy mà Khanh lại chẳng biết chẳng hay gì sao Nếu hay biết sao ông ta lại chấp nhận cho con gái mình lấy chồng già mà bị kìm kẹp như vậy chứ Khanh đúng là du tích sự bao nhiêu năm xa cách cũng chẳng có chút tiến bộ nào Khánh nhìn qua khôi hắn trong cũng phong độ, là giám đốc công ty tư nhân thành đạt. Ăn nên làm ra, giàu sang nức tiếng mà đối với người con gái bên cạnh mình lại hẹp hòi ích kỷ như vậy. Thật là đáng khinh. Nhưng Khanh còn đáng khinh hơn. Chấp nhận cho con gái sống như bình hoa di động trong căn nhà trực trở mà chẳng có chút thực quyền. Bằng mọi cách, bà phải đòi lại công bằng cho con gái. Bà vẫn còn trẻ đẹp, trong dẫn xứng đôi với hắn ta. Nếu hắn dám ruộng bỏ phủ phàng khả, bà sẽ dùng bản lĩnh của mình mà chinh phục Mà khiến cho hắn sang bang sắc bất Trả thù cho con gái Khánh tin mình sẽ làm được Trước mắt là phải trụ lại ở đây cái đã Bà mỉm cười Nụ cười làm Khôi thấy khó chịu Tôi đồng ý Để được ở cạnh con gái tôi Dù có bị anh bạc đải tôi cũng chấp nhận Khôi và Khả đều bất ngờ Khả la lên Không được, một mình tôi đã đủ tuổi nhục rồi, bà đừng có gây phiền phức cho tôi nữa. Bà tôi sẽ không có hài lòng khi biết bà ở với tôi đâu. Mặc kệ thằng cha vô tích sự của con đi, mẹ chỉ muốn bù đắp cho con thôi. Bù đắp hả? Bà không có gây phiền phức cho tôi là tôi cảm ơn rồi. Tốt nhất bà nên về quê, tới ngoại xin miếng đất cất cái nhà tạo phạo ở, tìm việc gì đó mà làm. Nếu như bà sống tốt, thằng Tráng sau khi ra trường nó sẽ không có bỏ bà đâu. Khôi trề môi khinh bỉ, buông lại một câu rồi bỏ lên lầu. Mẹ con cô tính sao thì tính, hợp lý thì tôi chấp nhận, còn cứ chăm chăm nhìn vào gia tài của tôi thì biến đi nghe. Hai mẹ con ngó theo ông ta, ung dung bước lên từng bậc thang, không hề ngoái cổ lại, cả lừ mắt quay sang nhìn bà. Tôi nói rồi, ông ta không có phải là dễ đối phó, bà làm ơn đừng có dây dưa, nếu không muốn tôi cũng bị tống cổ ra khỏi nhà. Sao? Có người vợ đẹp như con là phước ba đời của hắn rồi, đừng có ý mình giàu mà phách lối. Nhưng mẹ hỏi thì con nè, con lấy hắn có đám cưới đám hỏi, chú rể còn rất trẻ, sao bây giờ mọc ra cái thằng chồng già cống vậy? Con là gái bao hả? Khả giận chung người, cô cũng không biết sao mình lại quá sức bất nhẫn trước mẹ của mình. Nếu tôi là gái bao thì sao? Chẳng lẽ đúng sao? Nếu đúng thì con phải khôn ngoan một chút. Tranh thủ môi hắn một số tiền Để lỡ như sau này Hắn chán chơi con Con vẫn còn có tiền sinh sống Đừng có như mẹ Biết mình lỡ lời Bà ta im bặt Khả hỏi mà không cần nghe câu trả lời Đừng như bà là sao Rồi cô quay ra đối diện Khánh Nhìn sâu vào mắt của bà Bây giờ Ai cũng có cuộc sống riêng Bà với bà tôi coi như đã chấm dứt quan hệ rồi Đừng có làm phiền nhau nữa Nếu bà không có chỗ đi thì hãy về quê. Tới bên ngoài xin vài trăm mét đất. Tôi sẽ cho tiền bà cất nhà. Tạo điều kiện cho bà buôn bán để sống. Làm ăn lương thiện như bác hai, thiếm tư vậy đó. Bà đừng có ham cái cảnh xa qua ở thành phố nữa. Về quê để dưỡng già đi. Đó là tôi trả công ơn của bà sinh ra ba chị em cô tôi. Chỉ có thể như vậy mà thôi. Mẹ không có về quê đâu. Mẹ ở đây để bảo vệ con. Cánh cửa phòng kính bung ra. Khanh hùng hổ bước tới chỉ vào mặt Khánh. Ai cần bà bảo vệ? Khánh giật mình khi nhìn thấy bên cạnh Khanh là một thanh niên trẻ trung khỏe mạnh, linh tính người mẹ mách cho bà biết đây là ruột thịt của mình. Bà há hốc miệng lấp bắp không nói nên lời. Thằng, thằng, thằng công phải không con? Công ty có ngoại hình của một thanh niên trưởng thành, Nhưng tính tình vẫn là con nít. Cậu nhìn thấy mẹ mình mà không chút cảm giác thân thương nên ép sát vào lưng của bà. Khanh mỉa mai. Bà còn nhận ra thằng con mà bà đã tàn nhẫn bỏ rơi nó hay sao? Khánh không đếm xỉa đến Khanh. Bà đứng dậy, trân trối nhìn công và từ từ tiến lại gần. Khanh thô bạo xô bà ta ra một bên, rít lên. Tôi cấm bà. Cấm bà không được chạm đến những đứa con của tôi. Khánh trừng mắt nhìn ông nhìn máu lửa, bà ta cũng hung hăng không kém chi ông. Ông đừng có quên, tôi mới là người sinh ra tuổi nó, tôi là mẹ nó, không ai có thể thay đổi sự thật này. Bùng cười, sinh ra mà không nuôi thì còn thua lời cầm thú, tụi nó hửi không khí để sống à, tụi nó lăn lóc rồi tự lớn lên không cần bàn tay người chăm sóc như cây cỏ hay sao. Ông tốt quá ha, cứ kể công nuôi nấng nếu tốt. Sao lại để con gái làm gái bao để hưởng sự dinh qua bằng cái thân xác con gái chứ? Khả bất nhẫn cô hét lên. Bà nói cái gì? Ai làm gái bao? Ai hưởng dinh qua bằng thân xác con gái? Tôi không cho phép bà xỉ nhục ba tôi. Mẹ nói sai à? Nếu không, sao ông ta chấp nhận để con sống với một lão già đáng tuổi cha con vậy? Rồi chẳng bao lâu ổng sẽ già trong khi con còn sao ông trẻ, hạnh phúc gì trong cuộc hôn nhân chinh lịch như vậy? Nếu như ổng thật sự tốt với con á, Thì còn có lý do chấp nhận được Đằng này ổng có coi cha mẹ con là gì đâu Lấy vợ Mà chỉ biết một mình vợ Coi cũng chẳng được Bà không có tư cách lên án ai Cả lớn rồi Tự nó quyết định chuyện chung thân tu với bà ngày xưa Không có xứng đạo xứng kép hàng sao Đến với nhau cũng do tình yêu Nhưng tình yêu đó giữ được bà bao lâu Tôi có phải là cái tên đàn ông Đàn điếm bê tha Bỏ mặt vợ con không lo đâu Tôi chỉ có mỗi một cái tội là nghèo Nhưng nghèo bởi vì tôi có vợ chẳng phải như người ta. Nói chung, chúng ta đã chọn lầm vợ lầm chồng. Nhưng nếu như lúc ấy, bà đàng hoàng ly dị với tôi để mỗi người đều có cuộc sống riêng, không có dướng vào nhau, cũng không có sinh ra thù hận thì tốt quá. Bà đứa con vẫn là con của bà. Chúng ta vẫn có thể là bạn bè, có thể giúp đỡ nhau nếu như có điều kiện. Đằng này, bà bỏ chúng tôi lén trốn đi, bỏ đứa con gái mới có 12 tuổi đầu, Bỏ thằng Công khờ khệt, bỏ thằng Tráng còn thèm hơi ấm của mẹ mười mấy năm chưa một lần quay lại thăm hỏi dù nhà ngoại nó xác một bên. Bây giờ, đúng vào lúc nó có chồng giàu sang thì bà mới chớp cơ hội để nương tựa. Buồn cười, chấp nhận cả việc bị con rể khinh thị xem như con ở để được sống trong cái lầu son gác tía, không nghĩ sẽ đem phiền tối lại cho con. Nếu còn sĩ diện, bà nên biến khỏi cái chỗ này mới phải đó. Buồn cười trách người mà không nhìn lại mình ông tốt lắm sao vì sao ông bỏ nơi chôn nhau cắt rốn mà lên đây sống nhà cửa là ông mua à? ông gạt ai chứ con là con chung lo cho chúng là nghĩa vụ của bậc cha làm mẹ bao nhiêu năm nay tôi không có điều kiện quay về tìm con bây giờ biết nó một thân một mình ở chốn hào môn nên chỉ muốn đến ở cạnh để bảo vệ cho nó tôi sai ở chỗ nào người chồng của nó ở từng tuổi này làm sao không có vợ con chính thức Ông tin về lâu về dài con vợ của hắn không có biết được chỗ ở của con gái ông à. Rồi nó đơn độc làm sao đối phó với bọn người giàu đó chứ. Nó cần có một người ở bên cạnh toàn tâm toàn ý với nó, bảo vệ nó. Người ấy chỉ có thể là mẹ ruột của nó mà thôi. Bà cầm cái miệng đi, bỏ cái kiểu coi mình như người tốt. Tôi còn sống sợ sợ đây thì tuyệt đối không có cho phép bà lướng cướng vào cuộc đời của nó. Nếu như gã đàn ông nào đó đã dụ dỗ bà cách đây mười mấy năm không còn là chấu dự có bà nữa thì bà về quê đi. Như Khả đã nói đó, nó sẽ trả công sinh thành của bà bằng cách cất cho bà căn nhà đàng hoàng che mưa, che nắng. Anh em bà đất đai nhiều, một cái nền nhà họ không có hẹp hòi với bà đâu. Ông dẹp đi, đừng có nói với tôi bằng cái thái độ kẻ cả đó. Bao nhiêu năm gặp lại ông ấy, chẳng có thay đổi gì. Vẫn là một gã đàn ông vô tích sự. Khanh giận rung, nếu không phải ở nhà của Khôi, có lẽ ông đã sáng cho bà một bạc tai rồi. Khả thấy bà ta xúc phạm ba mình Cũng không có nhịn được Nhất thời cô quên luôn đó là mẹ của mình Bà không có được nói những lời như vậy với ba của tôi Ba tôi đáng quý gấp trăm ngàn lần bà Khánh há hốc miệng trước phản ứng của Khả Khôi đã xuất hiện ở đó từ bao giờ Ông kính đáo đưa mắt ra dấu cho cha vợ Rồi lớn tiếng quát Ai cho phép các người cử cải ở đây vậy Và ông nữa Ông đến đây làm cái gì Không phải tôi đã từng cảnh cáo không có cho ông đến rồi sao? Khanh biết Khôi đang đóng kịch cho Khánh xem bèn phối hợp với ông. Ờ, xin lỗi, tôi sẽ về ngay. Bằng một thái độ trịch thượng, Khôi cười gần. <cười> ông về và dắt theo người mẹ tửa trên trời rớt xuống này, biến đi và không được quay lại. Tôi đổi ý rồi, không có thuê yêu xin gì nữa cả. Tôi ghét cái loại người thấy sang bắt hoàng làm họ. Tôi đã hứa chứ khả cho cô ta cuộc sống no đủ... Nhưng không có bảo bọc gia đình của ta Và tôi cũng long trọng tuyên bố với hai người rằng Tuy khả ở trong cái nhà này Nhưng cô ta chẳng có thực quyền chi Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tống cổ ra khỏi cái nhà Nên bà này đừng có hi vọng bấu díu và con gái để hưởng phước Đừng có học ăn của tôi được một xu Tôi giàu vì tôi giỏi Đầu có sạn rồi Có khó nuốt tiền của tôi lắm bà già Biến hết đi Trả lại cho tôi sự bình yên Đầu óc của tôi còn nhiều thứ phải lo Không có hơi đâu mà dướng vô mấy cái vụ linh tinh của gia đình các người. Khanh nắm tay của cong hất hàm nói với Khánh. Nghe chưa? Nghe mà nhục chưa? Khánh trai mặt cười khỉnh. <cười> Phách lối! Trả con gái lại cho tôi. Với nhan sắc của nó, hàng tá đại gia sẵn sàng bao bọc mà xứng đào xứng kép với nó chứ không phải là một ông già đáng tuổi cha chú nó đâu. Ông ngon thì đuổi nó đi đi. Một phút ba giây sẽ có người tới rước nó liền. Không tin ông cứ làm thử đi. Khanh quát gian. Bà có cầm cái miệng lại không? Con gái tôi làm món hàng cho bà muốn bán ai thì bán à? Chứ bộ ông điếc hay sao mà không nghe thằng chả miệt thị, chả giàu, nhưng con có ông có sơ muối gì được chưa mà phải theo hậu chả chứ? Nội cái việc gặp cha mẹ ruột cũng khó khăn thì ngày thường nó sống trong cái sự ức chế của con chả hay sao nổi? Ông làm cha người ta mà hèn kém như vậy á hèn chi con có ông bị ức chế là phải rồi. Tôi đã nói với bà, khả lớn rồi, nó có nguyện định đọt cuộc đời của nó. Định đọt cuộc đời mà ra nông nỗi này Khôi xua tay, khoác khoác lia lia như đuổi khách, tàn nhẫn buông ra những câu. Biến, biến đi, lãm nhảm hoài, mệt ốc, biến. Muốn đi, tôi cũng dẫn theo con gái tôi đi. Khả mệt mỏi, cô muốn chấm dứt câu chuyện. Tôi không có đi đâu cả, bà làm ơn vậy dùm cho tôi nhờ. Ba cũng vậy đi ba đôi ko co hỏi con khó xử lắm bà hiểu mà về thôi bà Khánh về già không có được trở lại nữa Khanh bước nhanh lại Khánh ông lôi xịt bà ta ra khỏi nhà công lẻo đẻo đi theo khôi nhanh chóng khóa cửa lại xong ngồi xuống ôm lấy cả anh xin lỗi đã làm em buồn anh buộc phải làm như vậy thôi em hiểu mà và ba cũng hiểu anh yên tâm đi Nếu em muốn giúp mọi em cất nhà dưới quê thì anh sẽ hỗ trợ tiền cho em. Kiểu người như mẹ của em sẽ không có cam tâm về quê sống khi cha con em còn ở đây đâu anh. Vậy bây giờ làm sao? Hay là cứ cho bà ta ở lại đây lo lắng chăm sóc cho em lúc mang thai này? Không có được, bà sẽ được dôi đầu tiên. Ở đây lâu dài, bà sẽ biết anh thương em thì anh sẽ bị bà dòi dính tiền bạc, mệt mỏi lắm, bao nhiêu cho đủ... Ý là chưa biết bà có nuôi ai hay không nữa, mười mấy năm qua biết đâu, bà cũng đã có chồng con ở bên ngoài, nên đối với bà em chẳng có chút ngần ngại nào hết á, anh thấy không? Vậy bây giờ làm sao? Hãy để ba em định đoạt đi, em mệt mỏi lắm rồi, đang yên đăng lành bỗng mọc ra một bà mẹ, em và bà còn nhiều chuyện phải lo lắm, nhất là chuyện của bà nội. Chuyện của bà nội làm sao? Từ từ, từ em kể cho anh nghe, bây giờ đi ngủ thôi, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi. Được, để anh cho người ta theo dõi, điều tra, xem bà ta đang sống ra sao, sống với ai, và đã làm cái gì, biết rõ thì dễ cư xử. Điều tra được không? Trời, em quên anh là ai à, chuyện bí mật thương nghiệp anh còn điều tra được, hố ngồi về một người đang sống sợ sợ ở đó. Chồng em giỏi quá à. giỏi mới xứng với em chứ. Không phải bất cứ lúc nào anh cũng tống cổ em ra khỏi nhà được hết sao sao? Khôi cười hề hề, bồng khả đi dọc phòng. Phải nói vậy chứ. Tống cổ em đi rồi, anh xong sao? Trong vòng tay ấm áp của chồng, Khả bỗng cảm nhận ra rằng hình như cô đã yêu ông từ lúc nào không rõ mà bên cạnh ông, cô thấy yên tâm tin tưởng một cách lạ kỳ. Tình cảm thổ thiếu thời dành cho Liêm cũng đã liềm tắt. Anh đã có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình bên cạnh bạn cô. Bây giờ chỉ còn biết chúc phúc cho anh được duyên mãn thật sự và chờ đợi đứa con của mình ra đời. Đứa con mà Khôi đã đặt hết tình yêu và hy vọng lên nó Đứa con của cô với người đàn ông duy nhất cô dành cho ông sự trinh bạch đầu đời Ba ngày sau, bà Khánh không đến làm phiền cô Chiều ngày thứ tư, từ văn phòng, Khôi điện cho Khả hẹn đến nhà Khanh Để kể cho cha con cô nghe việc cuộc điều tra của ông với bà Khánh Khả tức tốc thay đồ đi liền Khôi đã đến đó trước cô nhưng vẫn chờ cô tới mới nói chuyện. Khôi kể, hôm sau cái ngày mà ông Khanh và bà Khánh ra về, ông cho người theo dõi bà thì phát hiện bà ta chỉ thi phòng trọ để canh chừng Khả Thôi. Ban ngày bà đến ở với cha con một người khác, vậy là bà đã có một gia đình riêng, có con gái riêng chỉ tầm khoảng 4 tuổi, không phải chỉ ba chị em của Khả Thôi. Qua điều tra theo dõi, Khôi biết người đàn ông này với bà ta chỉ mới quen cách đây vài năm, sau khi đã bỏ người trước đó cùng bà ta khỏi cha con khả, mà cũng không phải do bà ta bỏ, là ông ta trở về với vợ lớn. Hàn Chi Khánh không có ý gì muốn năn nỉ để ở lại với Khanh, càng không muốn quy. Kế hoạch của bà ta là tìm khả để kiếm một số tiền, vì nghe cô có chồng giàu đã rước cả nhà lên thành phố sống. Khôi có địa chỉ của ông kia, Hỏi Khanh muốn dịch mặt bẫy không? Khanh khinh bỉ chẳng muốn dây vào con người đó, nhưng ông nghĩ đến khả. Cần phải dạch ranh giới với bà ta để bà không thể thực hiện được âm mưu đó. Ông nói sẽ cùng Dịch Khả đến địa chỉ của ông kia để bà mặt một lời. Khôi nói thêm, con cũng đã cho người tìm hiểu xem ông kia là loại người nào, có phải là tay anh chị chuyên đâm thui chém mướn hay không. Nhưng không phải Ông ta chỉ là dân lao động bình thường Giác mướn ở cảng Nghe nói mới đây bị cụp sống lưng Nên không có làm gì nổi phải nằm ở nhà Có thể vì vậy mà cuộc sống của họ khó khăn Bế tắc nên bà ta mới tìm cách kiếm tiền vậy thôi Ban đầu con cũng định Hay là giúp cho bà ta một số vốn buôn bán nhỏ Kiếm sống Nhưng chờ ý của bà xem sao Chỉ sợ một lần rồi nhiều lần Phải Có lần trước sẽ có lần sau Nếu như bà ta đơn thuần vì nhớ con thì chỉ cần tới thăm là đủ, và làm mẹ thì phải có sĩ diện của người mẹ. Sao lại trây chúa đòi ở lại với Khả cả nửa đời sau trong khi bà ta còn nhiệm vụ với chồng con của mình chứ? Chính vì vậy, càng không thể để cho bà ấy biết Khả đang có thai, vì nếu như Khả đã có thai thì chắc chắn sẽ không bị chồng ghé lạnh, bà ta càng có điều kiện để tiếp cận. Vậy mà có lúc bà còn nghĩ thôi hãy để cho bà ta cơ hội để bụ đắc cho con mình. Người đàn bà này phức tạp không biết làm sao mà lo lường nổi lòng dạ của bà ta. Thôi thì cứ đến tìm hiểu hoàn cảnh của bà xem đối phó bằng cách nào. Đổi có một người không thể đổ cho những người ở bên cạnh. Chỉ có thể họ chẳng có liên quan. Vậy là khôi cho người liên hệ xem bà Khánh đang có mặt ở đó hay không. Khi xác nhận được bà ta cùng ở với chồng con của mình... Ông liền cho xe đến đón cha con của Khả, điện thoại gọi trán về cùng ở nhà với công. Đứng trước tình cảnh này, Khả cũng không biết phải cư xử sao cho đúng đạo, dẫu sao đó cũng là mẹ đẻ của cô. Cô muốn ba mẹ của mình dù không có sống chung nhau nhưng cũng không có nên xem nhau là kẻ thù. Nhưng mẹ cô quả thật quá đáng, đến giờ phút này cô muốn lợi dụng cô để lo cho cuộc sống riêng của mình. Vậy mà cô xém chút cảm động khi nghe bà nói phải ở cạnh để quan tâm chăm sóc cho cô Hôm nay cô đã cùng đi với ba mình để ủng hộ tinh thần ông chứ không muốn cãi giả với bà nữa Cô đã quá mệt mỏi rồi, chỉ mong được yên ổn mà sinh ra đứa con đầu lòng này thôi Khanh và Khả bước vào căn phòng trọ của ông Túc, chồng bà Khanh Nhìn thấy gia đình họ đang ăn cơm, Khanh bỗng khinh thường gã đàn ông này Nếu ông ta đồng ý để Khánh đi làm tiền con gái đem về nuôi thì thật quá sức hèn kém. Sự hiện diện bất ngờ của cha con Khả làm cho bà Khanh sửng sợ, lúng túng. Miếng cơm trong miệng ngậm lại không thể nuốt trôi. Ông Túc cũng ngạc nhiên vì sự đường đột của người lạ. Nhưng khi nhìn thấy Khả thì ông biết ngay cô là con gái của bà Khánh. Khả thấy mẹ mình hôm ở nhà Khôi và hôm nay thật là khác xa. Hôm trước diêm vúa bóng bảy Hôm nay bình thường như một phụ nữ ngoan hiền Có thể bà toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ của mình. Mọi việc làm của bà đều là hy sinh cho chồng con chăng. Một chút đắng cay, nhen nhóm trong lòng của Khả. Nếu khi xưa bà ấy cũng hết lòng về cha con của cô, thì giờ đây cô cũng đâu có phải đứng trước hoàn cảnh nan giải này. Phải đối phó với mẹ ruột của mình, thật là mĩa mai thay. Bà Khánh bối rối. Tay chân thừa thải, chợt nhìn thấy bé ái đang ngó lôm khom, khả bèn dội dã nắm tay nó kéo đứng dậy, thay đổi bộ mặt, hí hững giới thiệu. Đây là chị khả, chị ruột của con đó, hai con đều do mẹ sinh ra, đây là ái, em con. Nhớ con nên mẹ đặt tên ái là khả ái đó khả. Nhìn thái độ toan hốt của bà mẹ, bỗng dưng trong lòng của khả trỗi lên nỗi cảm giác mâu thuẫn, vừa khinh vừa tội nghiệp phủ phàng quá, sợ làm ảnh hưởng tâm lý của đứa bé thường ngày, còn sở lỗi nhìn nhận nó thì cô không làm được, khả chỉ có hai đứa em con của ba cô mà thôi, không thể dung chứa thêm được nữa. Khanh nhìn người đàn ông đang bên cạnh vợ cũ, quyết định đánh nhanh rút gọn. Thì ra bà đã có gia đình ổn định rồi, tôi mừng cho bà và xin chúc phúc. Nhưng không biết uh, ông nhà đây có hay biết những chuyện làm vừa rồi của bà hay không. Bật làm cha làm mẹ không có giúp gì được cho con, nhưng cũng không có nên đem phiền phức tới cho chúng. Tính ra bà đã làm mẹ nhiều lần thì đạo lý này bà phải hiểu. Bây giờ chồng vợ đề quê, sao bà không dẫn ông ta về quê ra mắt cha mẹ họ hàng mà lại sống lang thang nhà thuê nhà trọ như vậy? Khả nó nói đúng. Bà hãy về quê sinh ba má bà cái nền đất nhà. Nó sẽ cho tiền bà cất lên để vợ chồng có chỗ che mưa, che nắng, rồi tìm kế sinh nhai. Đó là nó trả công sinh thành của bà, vì không ai có thể dựa vào ai mà sống cả đời hết. Tôi cũng vậy. Tôi cất nhà dưới quê, để khi tráng ra trường, cha con tôi sẽ về sống những ngày cuối đời bên cạnh má và các anh em. Thằng Công cũng phải cần môi trường trong lành nơi thôn quê, chứ không có ô nhiễm như nơi đây. Tương lai tôi đã định rồi. Khả có chồng con của nó, nó đủ khôn ngoan để lèo lái con thuyền của đời mình. Chỉ cần chúng ta đừng có xen vào là được. Tôi nói vậy hy vọng bà hiểu. Dù sao mình cũng đã từng gắn bó 12 năm, cũng không có nên trở mặt làm kẻ thù. Giữa tôi và bà bây giờ chỉ còn ba đứa con chung, xin bà đừng có làm phiền tụi nó. Bà sống tốt thì tự các con sẽ tìm tới, sẽ không có bỏ người sinh ra nó đâu. Và tôi, tôi cũng không có bao giờ ngăn cắm con của mình. Khánh cúi mặt xuống, nước mắt chảy dài. Khanh biết mình đã chạm đúng vào trái tim người mẹ của bà ta rồi. Còn ông Túc, ngơ ngác như trên trời rơi xuống, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, lấp bắp hỏi dồn. À, vậy là sao? Mới vừa xảy ra cái chuyện gì hay sao? Thái độ của Túc làm cho Khanh hiểu ra, ông ta không biết gì cả. Ông lặng lẽ nắm tay con gái, nhẹ nhàng nói. Những điều cần nói, tôi đã nói rồi. Bây giờ tùy bà suy nghĩ thôi. Có gì hãy liên hệ với tôi. Ờ, đừng có đến tìm Khả nữa. Trong nó, bà đã thấy rồi đó. Ông ta không có nể mặt ai đâu. Về Khả ơi! Khả díu rít bước quay ra theo chân ba mình. Trước khi đi, cô ngoái cổ nhìn lại mẹ của mình một lần như ngàm xác định mình sẽ thực hiện đúng theo những lời ba cô nói. Mấy hôm sau... Mai điện thoại cho Khả, nói mời ba cô về để giải quyết chuyện thiếm năm đầu độc bà nội. Khả nghe mà điến người. Tuy rằng có nghi ngờ, nhưng cô vẫn không thể nào tin người cả một thời gian dài khéo léo che đậy hành vi bị ổi như vậy. Cô nói lại với bà Khanh rất giận. Ông bèn xếp đồ đạc dặn dò Khả. bà với thằng Công về chuyến này có thể hơi lâu, để thằng Trán lại thỉnh thoảng con qua thăm nói nghe. Mẹ con chắc không có tới làm phiền con nữa đâu. Nghe vụ thiếm năm, bay giận quá giận. Tội nghiệp bà nội. Già rồi đâu có sức phản kháng nữa. Dù sao cũng cha mẹ, mà thiếm lại làm như vậy, không có biết chú năm con nghĩ như sao. Con về với ba nghe Thôi, con đang có thai, đừng có đi lung tung, thằng Khôi nó lo lắng. Để ba với bác hai, chú tư của con xử cái vụ này được rồi. Đừng nói cho Khôi nó nghe, nó khinh thường. Con nói rồi ba à. Ảnh thông cảm chứ không có khinh thường đâu Ảnh còn thương bà nội hơn Nhưng ba tính hướng giải quyết làm sao đây Tùy cơ ứng biến Để coi chú Năm con nghĩ cái gì cái đã Dù sao cũng vợ của chú mấy chục năm rồi Trong mắt mọi người Thiếm ta vẫn là người tốt thôi Chú Năm bị thiếm qua mặt Cũng là chuyện bình thường Nghe mà phát sợ à Hồi đó ở nhà thấy thiếm giật tô cơm của con Trúc vô nồi là con nghi rồi Không có ai là người tốt Mà đối với trẻ thơ như vậy hết á Sau này nghe Mai kể lại cũng cũng bán tính bán nghi Nhưng chuyện mẹ con vì gặp riêng thiếm ta Mà thiếm tung tin nhà có ma Bà nội lại nói chuyện với ma cỏ cả buổi Thì thật không có thể tưởng tượng được Chính vì vậy nên ba phải về Về cùng với chú bác con Coi hình hình ra sao Cái nến của Mai dám đánh thiếm lắm Chứ chẳng chơi Đánh thì cứ để nó đánh đi ba Bậy à Chuyện gì cũng có người lớn Hậu bối không có thể vô phép vô tắc như vậy Con không còn muốn đánh tối chỉ là nó. Cho nên, à không có cho con gì là phải đó. Khanh nghiêm mặt lại, ân cần dặn dò lần nữa. Nếu như mẹ con có tới, nói gì cũng mặc kệ bà ta. Bà ta có đề cập tới tiền bạc, dứt khoát không có hứa ngày chưa? Con biết rồi. Nếu có giúp đỡ bà ấy, cũng nên đừng đừng chính chính mà giúp. Đừng có nên chèn nhát bà ta sẽ ăn quen. Con cố tình giúp công khai cho chồng con biết để nó có ra giới hạn Chỉ như vậy mới có thể chặn đứng những lần sau. Ba không biết có lầm hay không, nhưng hình như ông kia chẳng biết gì về chuyện của bả tìm gặp con và những việc sau đó cả. Ông ta và đứa con gái tên ấy là tử quyê của bả, còn nhớ đó. Con biết rồi. Lớn rồi, sắp làm mẹ người ta rồi, có chồng cưng là phúc phận, nhưng cũng nên để phòng kẻ ghét mình, như bà vợ lớn của Khôi chẳng hạn, nghe nói bà ta chưa có biết con đã mang thai. Chỉ nghĩ con và Khôi đã chấm dứt và con rời khỏi ông ta rồi. Nếu như biết rõ sự thật, sợ bà ta tới tìm con không? Bà đừng có lo. Bà sợ anh Khôi lắm. Bản thân không có con nên tự ti mặc cảm. Nếu con xin được cho Khôi đứa con thì trong lòng bà cũng nhẹ nhàng, đỡ rây rất hơn. Bao nhiêu lần bà ta định xin con nuôi nhưng Khôi không có chịu. Nói phải là con có anh nó mới đủ tư kết kế thừa sự nghiệp và gia sản một tay anh gầy dựng nên. Theo như con biết, dù bà ta có con hay không, bà vẫn dĩ nhiễn là vợ hợp pháp của Khôi. Không ai có thể thay đổi vị trí này được, cho nên bà ta không có việc gì phải lo lắng cả bà. Tài sản Khôi lớn và không có ai thừa tự nên cũng không có tranh giành chi lắm đâu ba Biết mặt không có biết lòng đâu nghe con. Sợ sợ trước mắt là thiếm năm con đó. Thiếm năm người nhà quê không có học hành nhiều, mà cũng thủ đoạn như vậy, ủng hộ chi bà ta lại là người cùng chồng lăn lóc ở trên thương trường bao nhiêu năm qua. Chia gì cũng chia được, nhưng không có chia chồng vợ được nhanh con, chồng chung khó lòng lắm. Ba yên tâm đi, con biết xử sự, sự mà, nói cho cùng, có gì cha con mình bán nhà này cũng có một mớ vốn rồi về quê sống, nhưng con tin anh Khôi thương mẹ con con, ảnh sẽ không có để con bị thiệt thòi đâu. Ba yên tâm về quê với nội đi Con đã lớn rồi Biết tự lo cho mình rồi Sáng hôm sau Khanh và Công về quê Ông mở cửa nhà mình ra Cất quần áo đồ đạc xong Mới qua nhà của Tuấn gặp mẹ Mai vừa thấy Khanh về Dội dã điện thoại Hôm nay cô để Lan đi thành phố nhận hàng một mình Cô phải ở nhà dạch mặt Cái mũ phù thủy trong mắt của cô Thò vẫn bình thường Chưa hề hay biết Lát nữa đây những người anh chồng sẽ đưa chị ta lên bàn cân mà mổ xẻ Thò ngạc nhiên sao Khanh mới vừa đi vài bữa đã dội quay về Chẳng lẽ nào ông ấy biết chính chị đã cung cấp địa chỉ cho Khanh đến tìm khả hay sao Thò luôn bình tĩnh trước những tình huống như vậy Lỡ lời, mọi chuyện cứ cho là mình lỡ lời Thì đâu cũng sẽ vào đó cả mà thôi Gia đình Thòi vừa qua cơn khủng hoảng về vụ việc của Trọng Nên tinh thần miên dẫn chưng có ổn định lại được Miền từ chối tham dự những cuộc họp gia đình như thế này Dù bà chưa biết nội dung là gì Cho nên hôm nay chỉ có Thoại, Khanh, vợ chồng Châu và vợ chồng Tuấn thôi Khi hai bác và chú Út đã tề thụ đầy đủ trong nhà của nội rồi Mai mới dẫn bà nội lọ mọ từ nhà trên xuống Dán người bà theo ốm tông teo Co trúng trong bộ đồ trọng thùng thình Làm bốn đứa con chạnh lòng Khanh và Châu biết sắp xảy ra chuyện gì Chỉ có Thội và Tuấn ngơ ngác nhìn mẹ mình Mà Trông không có còn chút sinh lực sống Thoa lấy làm lạ Tại sao hôm nay các anh chồng lại gom về nhà thăm mẹ mình Và ta đâu có chuyện gì xảy ra Cũng đâu có gặp ai mà ta tháng điều gì Hay là do con nhỏ Mai đã phát hiện ra điều gì đó Nên nó muốn mời chú bác lại giải quyết Nhưng chuyện gì đó là chuyện gì Có liên quan gì tới chị sao? Nhưng Thoa không cần chờ đợi lâu. chung nhắc ghế cho mẹ chồng ngồi xuống rồi ngồi cạnh như ngầm che chở. Thái độ của mẹ con chung rõ ràng là khiêu khích Thoa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mai đến gần bà nội mình rồi đứng trước mặt các trưởng bối cô giọng dạc tuyên bố. Hôm nay con chủ động mời bác hai, bác ba, ba con và chú năm gom về để tố cáo thiếm năm đã đầu độc và ngược đáy bà nội suốt một thời gian dài. Những ly nước trà được túng rót ra mời ba anh mình... cũng bỗng trở nên chát đắng trong miệng của họ. Thoại rùng mình vài cái rồi khẩn trương nhìn Mai. Nói phải có chứng cớ đừng có đặt điều rồi mít lòng tùm lum nha con. Mai lấy mấy viên thuốc hôm rồi bà nội đưa cho trình lên. Đây, đây là chứng cớ Thiếp Nam đã cho bà nội uống liên tục nhiều năm qua... Thuốc này có tác dụng ức chế thần kinh Trước mắt là ăn ngon ngủ yên Thiếm đã để nội ngủ liên tục Bao nhiêu ngày như vậy Mà không báo trai biết kể cả chú Năm Sau đó nội luôn luôn đói bụng Mà thiếm thì không có cho nội ăn uống đầy đủ Dược nội mỗi đêm ra lụt cơm nguội là có thật Thử hỏi Mỗi bữa cơm thiếm đem cho nội Có chút xíu thu con mèo ăn Thì làm sao nội chịu nổi trong thời gian dài Rồi thiếm sợ người ta phát hiện ra Thiếm ngược đãi mẹ chồng Nên tung tin nhà có ma Để ít người lui tới Thiếm đã thành công Cả cái xóm này đều sợ nhà nội Vì ma cứ hiện lên hoài Có khi còn nói chuyện với nội cả buổi nữa Thiếm hâm he nội Nói ra thì cũng không có ai tin Vì người ta tin thiếm hơn Càng ngày nội càng lừ đừ Chậm chạp Chỉ thích ăn ngủ Mà lười suy nghĩ cũng không có muốn phản kháng Thiếm thấy thuốc đã có tác dụng tốt Trở trên người nội Nên lơ là cảnh giác Nội nhờ vậy mà giấu được một bớ thuốc này Nhưng trong lòng luôn phập phầm lo sợ Nếu con và chị Khả không có động viên năng nỉ nội nói ra sự thật Chắc cả đời này nội bị ngược đải Quang ủng cho tới lúc chết cũng chẳng ai hay biết Mới đây nhất đi nè Mẹ chị Khả gì Chỉ gặp một mình thiếm thôi Thiếm cho địa chỉ nhà chị Khả Suối mẹ chị ấy tìm chị Vì lúc này chỉ có chồng giàu có Thêm một bí mật nữa mà chắc ít ai biết Đó là mười mấy năm trước Thiếm đã mẹ chị khả trốn đi với anh cô cậu trù của mình Thiếm biết mẹ chị ấy ngoại tình không có tố giác mà còn dung túng cho họ Thò tái xanh mặt mày môi tím bầm vì giận chị hét lên cậu óc mày phong phú quá hả mai tưởng tượng thiêu dịch ra chuyện động trời như vậy để hãm hại tao sao tao có thù giết cha với mày hay sao hả các chú có bác thấy chưa bà nội là nhân chứng sờ sờ ra đây mà thiếm đã có cái giọng lưỡi đó rồi Nội nói đi nội. Nội nói cho ba con và các chú bác biết thiếm đã đối xử với nội ra làm sao đi nội. Bà thiêu chậm chậm ngước mặt nhìn ba bốn đứa con trai một lượt rồi nhìn qua chung. Bà dừng lại ở thua Thật má cũng không có thể hiểu nổi vì sao con lại đối xử với má như vậy. Mặc dù trước đây đôi lúc má có nặng lợi với con nhưng trời phạt má phải mang cái đầu nặng nề như vậy rồi. Từ đó... Mỗi ngày má đều sám hối với trời Phật, nhưng làm gì thì làm, mà cũng không có người trong lòng con lại căm thù má tới vậy. Mỗi ngày con đều trị chiếc má, con còn nói bây giờ, má có nói ra cũng không có ai tin, vì quỷ đã nhập má rồi. Cơm con cũng không cho ăn, quần áo má giặt con cũng không cho, sợ thằng Tuấn nó nói, nhưng để con thì con chỉ nhúng nước đem phơi, sợ nhất là bị con tắm gội, con trai trét thêm chứ có sạch sẽ được đâu miệng lúc nào cũng mắng chửi coi má như là đứa khùng kể tội má không có sót một điều có lẽ con sợ má sẽ méc lại với mấy anh con nên mới cho má uống thuốc để ngủ ly bì đầu óc mụ mẫm quên nhớ thất thường má già nhưng chưa có lẫn thoa nếu quá sức chịu đựng má cũng phải nói với con của má thôi Cũng may là Khả và Mai đã nhìn ra và tìm cách giải cứu bà nội của nó. Nhờ có hai đứa nó mà má mới đủ dũng khí tố giác con. Không thôi má cứ nghĩ rằng mình bị quả báo và trước đây không có tích đức. Tuấn nghe má mình trình bày thì nổi giận sung thiên lên, đứng bật dậy tiến đến gần lôi thoa ra ngoài. Má nói như vậy, bà có gì để giải thích không? Má bị lú lẫn rồi, nghĩ cũng buồn. Công tôi hậu hạ cơm bưng nước rốt cho bà, ấy. giờ bà phủi sạch, lại khiến tôi trở thành đứa vô nghị như vậy. Ổn công tôi luôn coi bà như mẹ ruột của mình, chăm sóc không có nề hà khó nhọc, tôi được bà trả ơn vậy sao? chung nhìn thấy Thòa trừ tráo, cũng không nhịn được nói chen vào. Tới giờ phút này mà Thiếm vẫn còn cãi chày cãi cối nữa hay sao Thiếm Năm? Chính mắt tôi thấy, chính tay tôi nghe, mới hồi tối này nè, Thiếm nói chuyện với má bằng cái giọng trịch thượng, không có chút kiên về, Tôi biết hôm nay nhà sẽ có cuộc đối chất với thiếm, nên cố tình ra mặt để thiếm khỏi chối. Vậy mà bây giờ lại ông ống cái miệng, làm như mình bị quang ức lắm vậy đó. Thoa hậm hực nhìn chung, bốn anh em chỉ một mình thoại quá bất ngờ trước sự thật này. Vậy mà từ bấy lâu nay, ông luôn hài lòng về Thoa, tin tưởng chỉ có cô mới đủ tình cảm mà chăm sóc mẹ mình. Vì Thoa trong mắt ông vốn dĩ hiền lành, sự thể ra sao cũng phải nên tìm hiểu cặn kẽ, kẻ hữu làm đứa em dâu tội nghiệp, lại còn đổ dở hạnh phúc của vợ chồng đứa nó. Ông bình tĩnh, ánh mắt nhìn thoa như động viên, như trấn an. Có thể có nội tình bên trong, chứ thiếm nằm đâu phải là cái loại người như vậy. Mấy chục năm sống chung với má rồi, có chuyện gì thiếm hãy dạy bày ra để mọi người hiểu và cùng nhau tìm cách tháo gỡ khúc mắt. Các anh cũng không có phải là những người hồ đồ. Nếu thiếm có quan ức gì á, Thì hai anh sẽ đứng ra che chở cho thiếm Những lời của Thội nói ra Như đánh trúng vào tuổi quyệt của Thò Chỉ bỗng người thập xuống Hòa lên khóc đứt nở Thương tâm lắm Khóc một hồi cho nỗi lòng lắng xuống Thò nói trong nước mắt Phải tôi đã ngược đãi mẹ chồng Vì sao ư Vì mấy chục năm sống với bà Tôi chưa bao giờ có cảm giác an toàn Lúc nào cũng thấy mình thừa thải Trong cái nhà này Là do bà đã khiến tôi cô đơn ở bên cạnh chồng con. Bà có bốn đứa con dâu. Bà nể nang chị hai vì chỉ có tiền. Bà ghét chị ba nhưng không dám nói. Vì chỉ vì chỉ đâu có nhịn bà. và không có thích chị Tư nhưng cũng không có dám động đến chỉ. Chỉ có tôi. Mới cưới tôi về bà đã phủ đầu rằng làm dâu phải như thế này phải như thế kia. Bà chưa từng hài lòng tôi. Bà không có làm động đến móng tay nhưng luôn chê cái chén dơ, cái nhà không có sạch. Tôi làm đầu tắt mặt tối bà không có thấy chỉ thấy tôi nằm ôm con sân trước sân sau tôi trồng nào là bạc khà nào xả ớt, rau rác không phải mua chợ một xu nào mà bà cũng chê tôi lười biếng nói chung tôi không có làm sao vừa mắt bà được bữa cơm dọn lên đồ ăn nhiều thì nói tôi xa xỉ đồ ăn ít là cho đặng tiền bạc các con bà cung cấp nuôi bà vì tôi ăn sáng ăn bớt nhưng lúc đó khó khăn ngoài anh chị hai ra Ai đã cung cấp tiền nuôi bà chứ? Dẫn lời như vậy bà không khi nào nói trước mặt ai. Có anh Tuấn ở đó, bà ngon ngọt, thôn thoát mẹ mẹ con con với tôi, khiến anh ấy tưởng mẹ chồng con dâu hòa thuận lắm. Bà tinh vi như vậy đó, đến khi bà bị bệnh đánh tóc, tôi cho rằng trời trả báo vì bà quá ác với tôi. Tôi cũng nghĩ rồi bà sẽ thấy mình bất công mà thay đổi tính tình. Nhưng không phải vậy, bà nhìn đâu cũng thấy lỗi của người khác mà không có xét mình. Những ngày đầu, bà đầy đỏ tôi, chửi chó mắng mèo, làm như do tôi mà bà bị như vậy. Xót thương cho hoàn cảnh của bà, tôi đã cố nhịn, nhưng càng ngày bà càng quá đáng. Bà có chân có tay, khỏe mạnh mà không chịu ra ăn cơm chung, bắt tôi phải bưng lên tới phòng. Quần áo không có tự giặt thì tôi giặt, riết rồi không có chịu tắm rửa. Cơm bưng lên một chút mà bới ít thì chửi, bới nhiều thì quang phí. Tôi chịu không quá nổi người mẹ chồng này nữa rồi. Phải, những việc mọi người biết á, mọi người thấy á, là do tôi làm tôi cố ý làm tôi muốn trả thù bà ta đã khiến cho tôi cả quãng thời gian dài sống như nô bọc bà ta xứng đáng bị trừng phạt như vậy tôi sai ở chỗ nào bà không có muốn ai tới lui á, thì tôi nói nhà có ma để người ta khỏi tới bà ăn ít như mèo hưỡi á, thì tôi dọn ít bà muốn ăn thêm á, thì cứ xuống bếp mà bới ăn bà càm ràm ăn không ngon ngủ không yên thì tôi cho bà uống thuốc an thần để ngủ vậy thôi Tôi sai chỗ nào? Tho vừa nói vừa khóc, mắt mũi tèm lem, mọi người có mặt cũng thẩn thợ, chẳng biết nên xử lý chuyện này ra sao. Tất cả đều biết, Tho đã chịu đựng quá mức mới dùng lên phản kháng như vậy. Bà Thiêu cũng nước mắt đon trồng cúi mặt xuống miệng máu sạch vì khóc. Má xin lỗi con, má đã sai rồi. Trước tình huống này, ai cũng thấy khó xử. Bốn người con trai đều biết Thoa nói thật, đều biết mẹ của mình đương quá đáng trong cách cư xử với con dâu. Thọ hiểu và thông cảm cho Thoa. Sống gần ấy năm, bên cạnh người mẹ chồng lúc nào cũng chỉ chiết, cũng nhìn thấy ở mình những khuyết điểm. Người mẹ chồng không có lòng dị ta, không có tình thương với dâu như mẹ của anh đã gây ra nỗi căm hận ngấm ngầm càng về lâu càng sâu đậm. Nhưng sự trả thù của Thoa Cũng không thể chấp nhận được, bởi dù sao cô cũng là con, cũng là vợ của Tuấn, mà chuyện quan ức của mình lại không có bày tỏ được với chồng, trong khi Tuấn là người hết mực yêu thương cô là lý do nào. Lỗi, thì cả hai đều có lỗi, mẹ ông sai trước dẫn theo cái sai của Thoa, trách cô cũng khó mà trách, nhưng im lặng cho qua cũng không thể được, hay là cứ để Tuấn tự xử vậy Khanh, Châu cùng suy nghĩ như thoại, ba anh em cũng nhìn Tuấn, chờ đợi phản ứng của ông. Tuấn trong lòng xót xa, thương mẹ mà cũng thương vợ. Thì ra bao lâu nay, Thoa chịu bao nhiêu quốc tức lại ôm lấy một mình không chia sẻ với ông, mà chia sẻ sau đây khi người mang đến phiền tối cho Thoa lại là mẹ chồng của mình. Tuấn không có hùng hộ với Thoa nữa, ông dịu dàng nắm tay Thoa kéo ngồi xuống bên cạnh. Bà chịu nhiều nỗi quốc ức như vậy, sao không tâm sự với tôi? Tôi có thể giải quyết được chuyện này mà. Thoa bậm môi khóc chấm rứt. Ông giải quyết được sao? Trước mặt có ông, má tỏ ra ghét bỏ tôi. Tôi nói ra ông tin à? Hay là lại cho tôi là du khóng má chồng? Ít ra tôi cũng chia sẻ với bà, sẽ theo dõi và khuyên lương má. Từ lúc nghe Thoa trình bày, trong đầu của Khanh lé lên suy nghĩ. Chuyện tới mức này khó mà để hai người sống chung với nhau, nếu bắt buộc như vậy, chẳng qua là họ chỉ sống cho có hình thức để người khác nhìn vào, còn thâm tâm mỗi người vẫn chưa tha thứ cho nhau được. Mẹ ông còn khỏe, còn có thể tự chăm sóc cho mình không cần ai, phải tách ra thôi. Đắng đo một lúc, Khanh nói. Tôi có đề nghị này, mọi người nghĩ làm sao? Tất cả đưa mắt chờ đợi Khanh phát biểu, Khanh đụng đỉnh nhìn qua mẹ của mình. Má bây giờ cũng còn khỏe. Tự nấu cơm ăn được, tự sinh hoạt cá nhân được, không phải lệ thuộc ai. Về má cũng nên giải phóng cho Thiếp Nam nó một thời gian. Má dọn về nhà con ở, nhà con có đầy đủ tiện nghi phục vụ má, đồ ăn thức uống có Thiếp Tư và Thiếp Nam đi đi chợ hàng ngày, má gửi mua, thích ăn cái gì thì tự nấu ăn. Tiền bạc do con và anh Hai chu cấp cho má. Chú Tư và chú Nam ở gần tới lui quan tâm má thêm. Thằng tráng ra trường có việc làm Con khả xin em bé xong Con với thằng công sẽ về hữu hủ hỷ với má Khi má già yếu Bốn anh em con cùng súng lại lo Má khỏi lệ thuộc ai Cũng không có ai lệ thuộc má Có như vậy má sẽ thấy vui hơn Mà con nói má nghe Con ra đường thấy người ta bị bệnh đanh tóc nhiều lắm Coi đó như trời Phật Giao trọng trách cho mình Người ta nói đó là được thần tiên biếm tóc Nên khác lạ vậy thôi Má cũng đừng có tự ti mặc cảm nữa Dù dễ sống với con cháu, chứ mấy năm nay má khép mình lại có thấy vui không? Càng ngày càng lúng sâu vào nỗi buồn phiền rồi suy nghĩ tùm lum. Má cứ bình thường, bình thường hơn trước cái giờ là được. Má có bốn đứa con trai, ba con dâu và một bầy cháu nội. Lẽ ra má phải hạnh phúc nhất trần đời mới đúng. Má nghe lời con, buông bỏ buồn phiền, buông bỏ hần giận sân si. Đời người có bao lâu mà không có tận hưởng hả má? Bà Thiêu ngước mắt nhìn Khanh miếu máu. Má biết mình sai rồi. Lâu nay má buồn lắm. mà muốn thay đổi. Đúng vậy. Thay đổi nha má. Các anh em có ý kiến gì không? Đề nghị của Khanh làm mọi người bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi nghe giọng nói sốt sắng phấn khích của bà Thiêu. Má chịu. Má đồng ý. Thoại quay sang Thoa đang ngạc nhiên sửng sờ. Thiếm nằm nghĩ làm sao? và cúi mặt xuống rồi ngẩng lên, mạnh dạn thừa qua. Nói ra được những cái lời vừa rồi, em đã nhẹ lòng, nghĩ ra em cũng quá đáng, nếu như các anh tha thứ thì dù các anh quyết định sao em cũng nghe theo, nhưng nếu má muốn dọn ở riêng một mình thì em sẽ đem cơm ngày ba bữa cho má. Trùng xen vào. Chuyện đem cơm thôi, không có cần phải vậy nữa. Thím đã nhìn thấy lỗi của mình thì anh chị em cũng bỏ qua cho thím sửa sai. Thiếm nhịn tốt, nhưng nếu là tôi, chắc tôi sẽ không có nhịn được như thím Nhưng tánh tôi đốt chát, lỗ mãn mà rõ ràng. Tôi bất bình thì cứ nói thẳng ra, chứ không có âm mưu gì hết. á Bây giờ nếu má đồng ý dọn về nhà anh ba ở một mình thì đứa nào cũng là con. Trong lúc má còn khỏe mạnh, má muốn ăn cái gì cứ việc nói ra. Tôi hoặc thím sẽ mua cho má tự nấu để hợp với khẩu vị của má. Chị em mình cũng tới lui hữu hủ hỷ với Má. Bắt đầu từ hôm nay, những chuyện cũ cho vào quá khứ không có nhắc nhở nữa Thì mọi việc sẽ vui vẻ hơn, anh em cũng hòa thuận hơn Châu tán thành Cứ vậy đi, đừng có để xóm làng nhìn vào gia đình mình mà cười chê Thỏi buồn buồn Những tưởng trong nhà tôi là người may mắn hơn hết thảy Vì khá giả hơn anh em, ngỡ đâu lại xảy ra cái chuyện thằng Trọng Những tưởng đâu chú bà nó sẽ bị bế tắc Nhưng con khả đã làm cho cha nó nở mặt nở mày Còn mai cũng vậy Bây giờ chuyện của má và thiếm năm Phải tuyệt đối giữ bí mật Không có cho lan truyền ra ngoài Gia đình mình phải củng cố lại Mà sống với người ta Phải theo gương của gì điệp Và tránh trường hợp giống nhà ông ba sĩ Khanh chốt lại vấn đề Thôi thống nhất dậy đi Hôm nay má sẽ dọn về nhà tôi Cha con tôi sẽ ở chơi với má Năm ba bữa Má yên tâm nghe má Thằng Tráng ra trường, con và con sẽ về với má liền. Má thỉnh thoảng cũng đi chơi với hàng xóm, tới thăm dì Điệp, cụ tứ và bắt chiếm nghe. Má biết rồi. Kết thúc Một kết thúc ngoài mong đợi của mọi người. Mai thấy các chú bác mình sao tuyệt vời quá, sao cao thượng quá. Cô cũng không còn ghét thiếm năm nữa. Trời ơi, nếu như cô gặp bà mẹ chồng như vậy, chắc phản ứng của cô không có những nhục như thiếm năm đâu. Mai chạnh lòng nhớ tới Ngạc, quen biết nhau nhiều năm nhưng chỉ mới đây thôi cô mới biết Ngạc là con bà chủ sóp rau Thủy Tiên. Chẳng qua là Ngạc nói thật với mẹ và chị mình ý định cưới Mai nên phải thú thật với cô. Từ lâu Mai cũng có cảm tình với những người ở trong shop rau cổ này và cô cũng nhận ra bà Thủy Tiên rất có tình cảm với cô. Cho nên bà đương nhiên chấp nhận đề nghị của Ngạc. Bà muốn xuống nhà Mai để đánh tiếng hỏi cưới, nhưng Mai cưới trụ trừ. Cô chờ mình cất nhà xong, cô sợ gia đình Ngạc thấy nhà cô tạo phạo mà khinh thường. Vì vậy cho nên, Châu gấp rút cất nhà để chuẩn bị gã con gái đầu lòng. Tối nay, Mai điện thoại cho Khả kể về diễn biến câu chuyện hôm nay. Mai tiếu tích nói cô đang chờ cất nhà xong, sẽ mời ba mẹ của Ngạc xuống định ngày cưới. Mai cho Khả hay xương đã có thai rồi, Hai dạy chồng liêm đang dành dụng tiền để mua nhà ở thành phố. Tính chính cũng dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Cô tuyết lúc này các con không cho làm máy chậu nữa. Sườn chu cấp tiền cho bà Điệp và cô xài. Tính nuôi thằng quán học đại học, Lan đã quen với một người ở trên chợ đầu mối, từ chối anh xóm trên để tạo điều kiện cho hiền. Nhưng bây giờ hư đốn hết chỗ nói, nay quen người này, mai gặp người khác. Thằng Cao ở tù mốt chỉ cà tha, lên không biết lấy ai mà mang thai trời xanh ở nhà. Ăn lội vợ giáp làng nhưng không ai chịu gã con gái, vì bà tám dĩ nhiều chuyện nổi tiếng luôn. Khải nghe Mai kể tùm lum mà mắt cười. Tính ra nhỏ này cũng nhiều chuyện có kém ai đâu. Khải chỉ mong sao nó được hạnh phúc. Mai bạn lãnh mà, nó biết thay đổi số phận mình. Bà Theo dọn về ở dưới khanh, có một thay đổi lớn mà anh em ông không ngờ được, đó là bà luôn vui vẻ nói cười, năng động trong sinh hoạt. Hàng ngày, Khanh đưa tiền cho hoặc chung hoặc tho mua đồ ăn về, bà lăn xăng chế biến rồi dọn lên cho mẹ con bà cháu ăn. Thỉnh thoảng thỏi vào mua gì đó là bà hớn hở nấu nướng, gom đủ bốn đứa con lại cho họ ăn. Bà vui vẻ chuyện trò với họ, trêu ghẹo các cháu giống như những ngày tháng vừa qua chưa từng tồn tại. Bà đối xử với chung và Tho như nhau. Khi nấu món gì lạ, bà cũng bày cho họ nấu. Mỗi đêm bà suy nghĩ xem hôm nay nấu món gì cho cha con Khanh ăn. Nấu nhiều một chút, bà sai công bưng qua cho Châu và Tuấn. Miên vẫn chưa có giàu thăm bà. Bà hiểu và thông cảm cho cô dâu cả này. Sự thay đổi tích cực của bà mẹ làm các con vui mừng. Thấy bà luôn lạc quan nói cười không có phân điệt đối xử với Thoa và chung Thoa cũng nghe tự ái được giúp dê. Yeah. Chị hứa với Tuấn sẽ không bao giờ nhắc lại cái chuyện này lần nào nữa. Qua lần này, tình cảm của bà Thiêu và Mai gắn bó hơn. Mai hay mua trái cây ngon về bồi dưỡng bà nội. Cô cũng trù trì kể cho bà nghe chuyện tình cảm của mình. Bà ngồi xếp bằng trên dáng cười hỉ hả khi nghe Mai kể chuyện. Nhất là cô hay dùng bốn chữ cứt khô vô keo để ám chỉ người mình không thích. Chỉ một thời gian ngắn, sức khỏe của bà thiêu được cải thiện rõ rệt. Bà tròn trịa ra, da dẻ hồng hào, cái búi tóc đanh ở trên đầu không làm cho bà khó chịu nữa. Tuy nhiên, bà chỉ lẫn quẩn ở nhà không có đi chơi xóm làng. Nhưng có ai tới thăm, bà điều ra mặt đón tiếp không có né tránh như trước kia nhất là bên xui gia bà mời họ ở lại ăn cơm và tự tay nấu nướng đãi đằng. Bốn đứa con trai hạnh phúc nhìn mẹ mình hạnh phúc, họ cảm thấy nhận được trong mảnh đất khô cằn như đá của mẹ bỗng nhiên nở một đóa hoa ngạt ngào hương. Ôi, hoa trong đá mà anh em họ luôn đi tìm từ bấy lâu nay giờ đã được gặp. Vậy mà Leyway Khanh đã ở lại nhà hơn 1 tháng. Khi nhìn thấy mẹ đã thật sự thích nghi với hoàn cảnh mới, ông bèn cùng công về thành phố. Thật lòng, Khanh rất lo cho Khả, không biết Khánh có gây khó dễ gì cho cô hay không. Điện thoại mấy lần, Khả đều vui vẻ, nói không có gì xảy ra. Ông tin Khôi đủ sức bảo vệ cô, chỉ sợ Khả vì sĩ diện với chồng mà giấu giếm thôi. Về tới nhà, Khanh hỏi Tráng mẹ cậu có đến tìm không, thì Tráng nói không. Khanh yên tâm. Ông nghĩ chắc dục đã biết sự thật và ngăn cấm bà ta đến làm phiền con rồi. Hy vọng đó là người đàng hoàng biết suy nghĩ. Nghe ba mình lên, buổi tối hôm đó Khả cùng với chồng đến. Trong vẻ mặt rạng người hạnh phúc của Khả, Khanh lại lần nữa thêm yên tâm. Khả Liếng thoắn nói với Khanh, Có hai chuyện vui con muốn chia sẻ với ba. Là chuyện gì? Thứ nhất là về mẹ con. Về bà ta thì chắc chẳng có gì để vui rồi Không phải đâu ba Ba đi hôm trước Hai hôm sau bà đến Khóc với con Bà ân hận chuyện mình làm Vì bị ông Dục từ mặt Sau đó vì đứa con mà họ làm quà với nhau Ông Dục muốn về quê ổn định Vì chán cảnh gạo chợ nước sông Ông giống dĩ có căn nhà là tài sản Của cha mẹ để lại Ngang 10 m dài 20 m Ở mặt tiền chợ Đồng Tháp Đang cho thuê Sắp đến hạn trả mặt bằng Ông quyết định bán nửa căn nhà để xây cất nửa căn còn lại, sau đó còn dư chút đỉnh để sẽ mở tiệm bán thuốc trừ sâu phân bón cho nông dân. Bà nói bà muối mặt tới sinh con, thay vì về quê cất nhà trên đất của ngoại chi bằng cho bà một số vốn bổ sung vào tiệm. Một lần duy nhất thôi rồi bà sẽ chấm dứt không có bao giờ làm phiền cho con ta nữa. Còn nói với anh Khôi, ảnh cũng đồng ý, ảnh chấp nhận giúp bà làm ăn chân chính. Miễn sao đừng có làm khó cho ba và tuổi con thì điều kiện gì ảnh cũng bằng lòng. Vậy là ảnh cho con 5 lượng vàng. Con hứa sẽ đưa cho bà khi bà bắt đầu mở tiệm. Con cũng cho bà một số tiền để cả nhà về đồng tháp ăn uống trong thời gian chờ rau bán nhà. Bà nói đã có người định mua rồi. Con nói nếu như bà gạt con lần nữa thì từ nay đừng có hồng gặp mặt con. Sau khi ổng bà đi anh Khôi cho người theo dõi thì đúng như vậy ba à. Năm lượng vàng con còn giữ đây Chờ bà khai trương tiệm xong con sẽ đưa cho bà Khanh trầm ngâm Anh chầm chậm gật đầu Thôi dù sao cũng là người sinh ra con Vợ chồng con tính dậy cũng khả thi rồi Chỉ mong bà ta biết tu thân dưỡng tánh làm lại cuộc đời Bà tin ông dục sẽ khiến được bà Còn chuyện vui thứ hai là cái chuyện gì Khả nhìn khôi đắng đo một chút rồi trả lời vợ chồng anh Khôi đã ly dị rồi ba à Khanh hoảng hốt kêu lên ly dị là làm sao không phải con nói dù bà ấy không có con vẫn dĩ nhiên là vợ hợp pháp mà là con buộc Khôi ly dị hay sao tội lỗi lắm nghe con không phải đâu ba chị ấy ra nước ngoài đoàn tụ gia đình mà những đứa em của chị trước đây anh Khôi đã giúp tiền định cư ở đó đã bảo lãnh cha mẹ chỉ qua rồi giờ muốn bảo lãnh chị khi dự định đi Chị có kêu con lại Thì ra chị đã biết con có thai Và vẫn sống cùng anh Khôi từ lâu nay Nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua Bây giờ chị nói sẽ trả tự do cho Khôi với điều kiện Anh ấy phải cung cấp cho chị một số tiền Đủ để em chị bảo lãnh ra nước ngoài Và sống một thời gian Anh Khôi nói coi như là chia tài sản cho chị Vậy là phân nửa tiền Ở ngân hàng được rút ra đưa cho chị Họ chia tay trong quà thuận ba Chị còn nói với con hãy cố gắng xin cho anh vài đứa con. Chị không có làm được nhưng con phải làm được. Chị sẽ luôn xem anh Khôi là bạn tốt và con là em gái. Sẽ chúc phúc cho vợ chồng con. Ban đầu con cũng không có tin được nên rất lo đây là kế hoạch gì đó của chị. Nhưng mà chị đã đi được mấy hôm rồi ba. Khanh nuốt nước bọt liên tục. Mừng cho con hay chua sót cho người đàn bà mất chồng. Bà ta hy vọng cho chồng mình có người thừa tự hay còn có âm mưu gì khác. Nhưng ông tin, mấy mươi năm sống chung, Khôi chắc cũng hiểu được tính tình người vợ Tào Khang của mình. Có điều ông không hiểu sao Khôi lại dễ dàng từ bỏ bà ấy. Chẳng lẽ tình yêu mới mẻ chứ khả lại đủ mạnh để ông ta kết thúc cuộc hôn nhân mấy mươi năm hay sao? Vừa hiếu kỳ, vừa muốn tìm hiểu rõ ràng. Khanh chẳng e dè gì với Khôi, Ông nghiêm túc hỏi Con dễ dàng từ bỏ người vợ mấy mươi năm của mình Chỉ vì bà ấy không có con nói giỏi à Đôi mắt của Khôi đượm một vẻ buồn sâu kín Khanh nhận ra ông ta cũng bức trước vì cái điều này Không phải đâu ba Từ lâu lắm rồi Bà ấy vẫn luôn mong muốn định cư Ở cái xứ người mà ta cho là thiên đường Nhưng con thì không thể đi vì cơ nghiệp của mình Con quan niệm ở đâu cũng được Miếng mình có điều kiện làm ăn, ở quê hương còn có tiền đồ, như vậy sao lại bỏ đi hả ba? Người ta nói qua Mỹ, chuyện thay chồng đổi vợ là bình thường, ở đây mỗi ngày con đều kiếm ra tiền, bên cạnh con còn có hàng trăm công nhân, nếu con bỏ đi họ sẽ thất nghiệp, hơn nữa con đã có tuổi rồi, qua bển nó bắt đầu làm lại từ đầu là không thể nào, ở đâu cũng không có bằng nhà mình, Việt Nam là nhà của con, các em của bà ấy ra đi lúc còn trẻ dễ tìm việc, tuy nó bảo lãnh cha mẹ qua đó hết rồi. Nói đây chỉ còn có bà ấy thôi, bà ấy ở với con nhưng tâm hồn gửi ra nước ngoài từ lâu. Cộng với việc không có con nên càng muốn đi. Biết con không thể bỏ nơi này dù rằng con chẳng còn người thân nào nên bà cứ chần chừ. Đó là cái tình bà đối với con nên con rất trân trọng. Bây giờ nghe tin Khả có thai, bà mừng như trút được gánh nặng, bèn giao phó cho Khả việc chăm sóc con nuôi lớn nước nhỏ để nó kế thừa sự nghiệp dù trai hay là gái bà ta đi thanh thản không có dướng bận cũng không có thấy ai có lỗi với ai còn thường bà ấy vì cũng đã cùng nhau gắn bó mấy chục năm nên chia đều tài sản tiền mặt cho bà và có số vốn mà sinh sống ở nước ngoài trước khi ký đơn ly hôn bà cũng ghi rõ đã nhận nửa tài sản và không còn dướng dấp gì đến kinh tế của con nữa Bà ta đối xử có tình nghĩa làm con cảm thấy trân trọng và biết ơn. Con yêu Khả, yêu vì cô ấy ngây thơ. Sống bao nhiêu năm dẫn cho con sự trinh trắng. Con hãnh diện vì mình là người đàn ông đầu tiên khám phá Khả. Mơ ước có con với cô ấy đã thực hiện được. Con phải trân trọng điều này gấp 10 lần. Con hứa với bà sẽ mãi mãi cho Khả hạnh phúc đến khi con sức tàn lực kiệt. Khanh cảm động, ông mãn nguyện rồi. Cuộc đời ông bây giờ mới thực sự có ý nghĩa. Một đóa hoa lại nở trên mảnh đời tưởng đau mai một của khôi. Cũng thêm một đoá hoa nở trực từ những tảng đá cằn cổi của cuộc đời ông. Rồi thêm một niềm tin mới bất ngờ với ông. Tuấn điện thoại lên nói sau một đêm nằm ngủ sáng ra bà theo thấy tóc rơi rụng lã tả trên gối. Bà giúp tới đâu thì rụng tới đó. Bà cứ dậy mà giúp mà giúp mãi. Cuối cùng Búi đanh trên đầu theo tay bà trụng hết xuống giường Tóc bà còn lại rất ít và ngắn cũng cỡn Bà chui mừng kêu các con gom lại Chính tay Tuấn đã cắt tỉa tóc lại cho bà chung và Thoa gội đầu cho mẹ chồng Bà cười luôn miệng Vui không thể nào tả được Chiều tối hôm sau Mai Lan, Cúc, Trúc, Hiền, Vinh, Vĩnh Gom lại nghe bà nội hát đúng 6 câu giọng cổ mùi mẩn Công nhận bà hát rất hay, không có thua đào cải lương, điều này chưa từng xảy ra. Khanh nghe qua, trong lòng thấy ấm áp kỳ lạ. Mẹ anh đã thay đổi hoàn toàn, nên gánh nặng trên đầu cũng được gỡ xuống. Từ nay, bà sẽ yên tâm vui vẻ sống hết khoảng đời còn lại trong sự lạc quan. Khanh cảm thấy, chung quanh ông toàn là hoa, những bông hoa hiếm hôi ngàn năm mới nở một lần. Những đó hoa trên đá Những đó hoa đời Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Tìm Hoa Trên Đá, tác giả Lê Nguyệt. Làm Phương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi khuế báu của quý vị. Xin chúc quý vị có được những giây phút thư giãn thoải mái bên cạnh người thân và gia đình. Cảm ơn quý vị rất nhiều.